Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio audiotruyenz.com. Chương 561: Sự bình tĩnh của thích khách. Dịch giả: Hani trên thực tế, Lễ Nan Phụng cũng vẫn không nhận ra nơi ngọn núi đó có nguyên khí dao động khác thường. Tuy nhiên, y cảm giác được ánh sáng của khu vực đó hơi khác thường. Từ thạch hạt, cô ta đang ở bên trong ngọn núi kia. Giúp ta giết cô ta. Lễ Nan Phụng lập tức quát lên, Cùng lúc đó, một hạt châu đỏ như máu từ trong tay lệ nan phùng xuất hiện rồi hóa thành vô số những sợi tơ màu trạng vào bên trong nguyên anh của y. Hạt châu đỏ như máu đó dường như được luyện chế từ nội đan của một loại dị thú, giống như phù hóa thần mà lạc bắc đã sử dụng ở tử kim hư không. Có thể nâng cao tu vi trong thời gian ngắn. Vô số những sợi tơ đỏ nhưng máu chui vào trong nguyên anh của lệ nan phùng khiến cho nguyên anh của y trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lực lượng chân nguyên tăng vọt. Đối với đám người tu đạo của Mật Vân Tông thì dường như phần lớn chân nguyên đều giữ trong Nguyên Anh. Khi đấu phép, thân thể chỉ làm phụ còn pháp bảo và pháp thuật thì chủ yếu được phóng ra từ Nguyên Anh. Một cái pháp bảo nhìn như cái gương cũng lơ lửng trước mặt lệ nang phùng, tuy nhiên cái pháp bảo này như cần rất nhiều chân nguyên để kích hoạt, ngay cả với tu viên nguyên anh hậu kỳ của lệ nang phùng cũng không thể kích hoạt được nó. Cho tới khi lệ nang phùng sử dụng hạt châu màu đỏ để tăng chân nguyên của bản thân lên. nguyên anh của y mới cầm lấy cái cờ nhỏ màu đỏ rồi chỉ về phía trước một làn chân nguyên lập tức bay ra mà chui vào trong cái pháp bảo được lệ nang phùng đưa chân nguyên vào liên tục ánh sáng trên bề mặt của tấm gương đồng tản ra rực rỡ rồi đột nhiên tạo thành một vòng sáng khổng lồ rồi từ bên trong đó vang lên một tiếng gầm giống như tiếng sấm trong tiếng gầm thật to bảy con dị thú giống như kỳ lân nhưng sau lưng lại có cánh lập tức bay ra Mỗi con dị thú cơn hơn trưởng đó không hề có khí huyết mà như được ngưng tụ từ ánh sáng. Thân thể của chúng không phải thật sự là dị thú mà giống như hỏa ngô của lạng hàng bị hút thần hồn và chân nguyên sau đó luyện thành pháp bảo. Tuy nhiên cả bảy con dị thú đều tản ra pháp lực dao động tương đương với một người tu đạo nguyên anh sơ kỳ. phù. Cả bảy con dị thú vừa xông tới vầng sáng màu đen liền tạo ra một lỗ hổng ở trên bề mặt của nó mà lao về phía người tu đạo áo đen. Giữa vô số những cột gió được bao phủ trong ánh sáng màu đen, lão đạo từ thạch hạt của cung luân chờ tới khi bảy con dị thú gần tới khu rừng mới cắn răng lấy ra diệt Phật ma nhận, sau đó lay động hắc phong phiến khiến cho vô số những cột gió trích lên và di chuyển về phía đỉnh núi kia. Sư đệ Trần Đồ Long, sư đệ Mạc Thiên Hình, hai người các ngươi đối phó với nguyên anh của hắn còn ta sẽ diệt thân thể trước. Lúc này, bên trong vần sáng màu đen, vương dĩnh cũng đã thả ra bảy điểm sáng màu trắng phát ra những âm thanh ong ong bên trong mỗi điểm sáng đó là một con tiểu trùng kỳ lạ đồng tiền màu bạc trong tay nguyên anh của vương dĩnh liên tục tản ra những dòng khí cuồn cuộn rồi biến thành bàn tay to núi cao mà ép về phía lạc bắc thường thường bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc lóe lên một cái liền cắt đứt uy năng của dòng khí màu bạc nhưng sau đó chúng lại nhanh chóng hội tụ nghe lệnh của vương dĩnh Mặt hình thiên lập tức hóa ra những tảng đá màu vàng liên tục tấn công vần sáng bao phủ quanh người hắn. Nguyên Anh của y vẫn cầm sợi roi ngắn liên tục phóng ra những tia chớp dáng về phía Nguyên Anh của Lạc Bắc. Trong tay Nguyên Anh của Trần Đồ Long chợt xuất hiện một hạt châu màu đỏ giống như nội đan của yêu thú. Tuy nhiên hạt châu đó cũng không phải chỉ để dùng tăng chân nguyên như hạt châu của lệ nang phùng. Trần Đồ Long lấy ra hạt châu đó. Ngón tay khẽ chỉ một chút không ngờ bề mặt của nó liền xuất hiện vô số những lá bùa màu vàng nhỏ như con kiến. Rồi cả hạt châu lập tức hóa thành một ngọn lửa màu vàng đuổi theo lạc bắc đang phi độn trong ngọn lửa màu tím. Rầm rầm rầm. Giống như có cả trăm tia sét nổ tung bên tai. Trong cả vần sáng màu đen chợt xuất hiện một vần lửa màu đỏ không lồ. Quy lực mà hạt châu màu đỏ nổ tung hoàn toàn vượt xa pháp bảo cấp kim tiên. Dòng sóng không khí do vụ nổ của nó tạo ra thậm chí còn làm cho cái vần sáng màu đen bao phủ xuất hiện vài vết nước. Những vần sáng tản ra từ cây trúc màu xanh trong tay lạc bắc bị nổ tung. Pháp bảo bản mệnh của mạc thiên hình không còn có gì cản trở lập tức phóng tới trước mặt nguyên anh của lạc bắc. Lúc này, tiếng gầm do thần cung toái hư xé rách hư không lại vang lên. Trong vần sáng màu đen lúc này mạc thiên hình kích hoạt cổ phụ tản ra khói vàng cuồn cuộn che phủ khiến cho người sử dụng thần cung toái hư như không thể dùng ánh mắt để tập trung tấn công đám người vương dĩnh. Ngay khi bảy con dị thú tương đương với người tu đạo nguyên anh sơ kỳ lao tới cách rừng cây chừng mười trượng thì mười hai hạt châu tản ra ánh sáng màu lam đột nhiên xuất hiện tạo thành một vần sáng màu lam. Đám dị thú bao vây vần sáng mà cắn xé điên cuồng như không thể làm gì được nó. Bên trong vần sáng màu lam người tu đạo khoác tấm áo bào màu đen không hề có chút nào núng. nhìn những cột gió màu đen phủ kín trời đất lao tới, người tu đạo đó lại giơ thần cung toái hư trong tay rồi hết sức bình tĩnh mà buông dây cung. trong nháy mắt sắc mặt của lão đạo từ thạch hạt trắng bệt. âm thanh không gian sập xuống lại vang lên rồi một cột sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện bên trong những cột gió cắt đứt những cái nào ngăn cản đường di chuyển của nó. chẳng lẽ cô ta vẫn có thể ngắm được vào hơi thở của ta? từ thạch hạt theo bản năng di chuyển chân nguyên tới mức cao nhất rồi vội vàng lay động hắc phong phiến hóa ra thành những cột gió như những con dao lông bao phủ quanh người ngay cả diệt phật ma nhận cũng lượng lờ trước mặt lão tuy nhiên cột sáng mang theo sự hủy diệt chỉ lướt qua bên trái của từ thạch hạt rồi cắt nát hơn nữa những cơn lốc xoáy do hắc phong phiến hóa thành không ổn như nhận ra mình đã làm sai chuyện gì đó lông tóc của từ thạch hạt cũng dựng đứng vội vàng phi độn nhưng đúng vào lúc này người tu đạo áo đen vừa bắn một mũi tên lại tiếp tục buông dây cung một tiếng động nhỏ vang lên trên dây cung rồi biến thành tiếng sét khiến cho cả trời đất phải rung chuyển một điểm sáng xuất hiện trước mặt từ thạch hạt rồi nhanh chóng sáng lên trong nháy mắt một cột sáng khủng bố xuất hiện phá tan từng cơn lốc xoáy mà lao tới từ thạch hạt a từ thạch hạt hét lên một tiếng chói tai Chân nguyên trong người lão nhanh chóng dâng lên rồi những vần sáng màu đen trước mặt lão tạo thành một đóa hoa sen cùng với diệt Phật ma nhận đang xoay quanh người phóng thẳng vào cột sáng khủng bố. rầm, Một vần sáng màu đen khổng lồ chợt xuất hiện giữa không trung. Nhất thời không ai nhìn thấy từ thạch hạt sống chết như thế nào. Sau khi bắn một mũi tên đó pháp lực dao động của người tu đạo áo đen cũng yếu đi. Vần sáng màu lam bao phủ xung quanh cũng tối dần như không chịu nổi sự tấn công của bảy con dị thú. Xem ra tu vi của người tu đạo áo đen đó cũng chỉ liên tục sử dụng thần cung toái hư được hai lần. Tuy nhiên người tu đạo vẫn không hề bối rối. Sau khi lấy một viên đan dược màu trắng nhét vào miệng, người tu đạo đó chẳng thèm để ý tới vị trí của lão đạo từ thạch hạt mà lập tức phóng lên lao thẳng về phía cái vần sáng màu đen bên trong chứa đầy lửa đỏ hừng hực. Trong nháy mắt khi bay lên, Chiếc áo bạo bị dòng khí làm cho tung bay để lộ gương mặt của người tu đạo đó. Người sử dụng thần cung toái hư chính là thiếu nữ hâm duyệt đi ra từ vòng đảo thứ chín của cung luân. Sử dụng một mũi tên làm cho từ thạch hạt lộ diện, thiếu nữ vẫn hết sức bình tĩnh cho dù bên cạnh đang có bảy con dị thú điên cuồng tấn công vần sáng màu lam. Sự bình tĩnh đó càng khiến cho nàng thật sự giống như một thích khách. Lệ nang phùng đang ở trong những đám mây lửa cũng cảm thấy ấn lạnh. Vốn y kích hoạt cái cổ bảo này là định dùng 7 con dị thú giữ chân thiếu nữ rồi sau đó để từ thạch hạt tới gần đánh chết nàng. Nhưng y lại không thể ngờ được nàng bình tĩnh tới mức bỏ qua sự có mặt của 7 con dị thú, sử dụng hai mũi tên để đối phó với từ thạch hạt. Với khoảng cách như thế này, lệ nàng phùng cảm thấy cho dù từ thạch hạt không chết thì hiện tại bây giờ cũng khó mà đánh tiếp được. Sử dụng một mũi tên làm cho từ thạch hạt lộ diện.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 Sử dụng hai mũi tên để đối phó với từ thạch hạt Với khoảng cách như thế này Lệ năng phùng cảm thấy cho dù từ thạch hạt không chết Thì hiện tại bây giờ cũng khó mà đánh tiếp được Chương 562 Ba Nguyên Anh bắt lấy một cái Dịch giả Hany mà điều khiến cho y cảm thấy bất ngờ đó là thiếu nữ Không ở nguyên tại chỗ mà vọt thẳng về phía mình Và vần sáng màu đen Điều này khiến cho y trận chừ không biết có nên ra tay hay không. Nếu y mà ra tay thì sẽ để lộ vị trí của mình. Nhưng nếu không ra tay thì nhìn thiếu nữ như muốn xông thẳng vào bên trong vần sáng. Kẻ điên. Có được một món đồ tấn công được bất cứ vị trí nào thì phải nghĩ kéo dài khoảng cách với đối phương, đằng này lại lao thẳng tới gần. Cách chiến đấu thế này quả thực đúng là của kẻ điên. Từ lúc lệ nang phùng phát hiện ra nàng rời khỏi vị trí cho tới khi thiếu nữ bắn xong hai mũi tên khiến cho vần sáng màu đen nổ tung trong không trung chỉ có chừng một cái chớp mắt. Lúc này, nhìn thiếu nữ cầm thần cung toái hư lao tới, sắc mặt của vương dĩnh hết sức bỉnh tình. Bản thân y biết rõ dựa vào từ thạch hạt và lệ nang phùng chưa chắc đã là đối thủ của thiếu nữ. Còn bản thân y muốn nhân cơ hội để giết chết lạc bắt. Bảy con bò cánh cứng giống như bảy điểm sáng trong không trung đột nhiên biến mất. Khi chúng xuất hiện đã ở bên cạnh Lạc Bắc rồi chui thẳng vào trong người hắn. Đám bọ cánh cứng mà vương dĩnh thả ra quanh người không ngờ lại có thần thông thuấn di. Cùng lúc đó, Pháp bảo bản mệnh của mặt hình thiên ngưng tụ những tia chớp màu vàng thành một cái chù y dáng thẳng xuống đỉnh đầu Nguyên Anh của Lạc Bắc. Nguyên Anh của Lạc Bắc đang dơ hạt châu màu bạc trên đỉnh đầu. Hạt châu đó lập tức tản ra ánh sáng nhưng dưới sự ngăn cản của thứ ánh sáng đó, cái chù y vẫn tiếp tục bay đi. nguyên anh của lạc bắc dường như không chịu nổi một đòn của mạc thiên hình nhìn thấy cảnh đó trong mắt nguyên anh của vương dĩnh xuất hiện một nụ cười lạnh bảy con bọ kia là một thứ dị chủng của thiên lang hư không từ nhỏ đã có thần thông thuấn di vương dĩnh may mắn mới có được chúng nhánh tu đạo thừa kế từ thượng cổ ở thiên lang hư không hoàn toàn khác biệt với các tông môn tu đạo hiện tại bọn họ dựa vào yêu thú để luyện chế đan dược và pháp bảo tạo ra nhiều thứ mật pháp độc đáo. Vương Dĩnh may mắn có được 7 con dị trùng sau đó dùng mật pháp luyện mấy chục năm, đồng thời để cho chúng liên tục ăn băng ngọc. Hiện tại không chỉ có thần thông thuấn di mà trong cơ thể tản ra khí lạnh tương đương với một cái pháp bảo cấp kim tiên. Một khi chúng chui vào trong cơ thể của đối thủ cho dù là người tu đạo tu vi độ kiếp cũng bị đóng băng kinh mạch. Đấu phép trong một khoảng thời gian ngắn, Vương Dĩnh cũng nhận ra những người tu đạo hiện nay cũng giống như lạc bắc. Phần lớn chân nguyên đều chứa trong cơ thể. Việc phóng ra pháp bảo hay pháp thuật đều dựa vào thân thể là chính chứ không như bọn họ dựa vào nguyên anh. Mà trong tình huống đấu pháp dữ dội nếu như có kinh mạch nào bị đóng băng, thân thể không phóng ra pháp quyết và pháp bảo thì lạc bắc không thể chống được sự tấn công của họ. Nếu rơi vào cảnh đó, thân thể và nguyên anh của lạc bắc sẽ bị giết chết ngay lập tức. Như vậy, cho dù bọn họ bị thần cung toái hư uy hiếp thì cùng lắm chỉ bị mất đi một. Hai người, những người còn lại vẫn có thể rút đi. Dù sao thì mỗi lần thần cung toái hư cũng chỉ có thể đối phó được với một người chứ không bao phủ trên một phạm vi rộng. Cái đồng tiền màu bạc trong tay Nguyên Anh của Vương dĩnh tuôn ra những dòng khí rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh đao chém thẳng xuống thân thể của Lạc Bắc. Sao lại thế này? Nhưng Vương dĩnh không thể ngờ được khi bảy con bọ cánh cứng chui vào trong thân thể của Lạc Bắc nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng đồng thời mối liên hệ tinh thần giữa gã và chúng cũng bị cắt đứt. Không hề có lấy một chút chần chừ. Khi cái chù y của Mạc Thiên Hình tấn công tới Nguyên Anh, một ngọn lửa màu lam từ trong tay Lạc Bắc phóng ra bắn thẳng vào cây chù y. Mới chạm vào nhau, ngọn lửa màu lam bình yên vô sự còn cây chù y kia thì lập tức vỡ vụn bắn ra hàng ngàn tia chớp màu vàng. Giống như trong không trung có một đoá hoa cúc nở rộ. Chín đạo kiếm cương phá thiên liệt và một đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm từ trên người lạc bắc phóng ra. Trong nháy mắt nó cắt nát cây đao màu bạc rồi lao thẳng về phía thân thể và nguyên anh của vương dĩnh. Phu Một vần sáng màu xanh bắt trúng đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm nhưng nó giống như một con bò tót xuyên thẳng vào cái pháp bảo màu xanh biết. Bị bản mệnh kiếm nguyên đâm trúng cái pháp bảo màu xanh sậm lập tức vỡ tan còn thân thể và nguyên anh của Vương Dĩnh vội vàng bỏ chạy lên phía trên mà tránh được một đòn của Lạc Bắc. Nhưng cùng lúc đó, một tia sáng màu hồng chợt lóe lên rồi một đoá hoa mạng Đà La xuất hiện trước mặt nguyên anh của Trần Đồ Long. Thân thể và pháp bảo bản mệnh của Trần Đồ Long đã bị hủy nên khi nhìn thấy thế y sợ tới mức hồn bay phách lạc, theo bản năng bắn một ngọn lửa màu lam vào đoá hoa mạng Đà Lan. Rắc rắc ngọn lửa màu lam còn chưa kịp chạm vào đóa hoa mạng Đa La, nó lập tức vỡ vùng. Trần Đồ Long chỉ thấy một người tu đạo xuất hiện. Trên người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Mái tóc bạc của người tu đạo đó tung bay. Không chờ cho y có động tác gì khác, trong mắt người tu đạo kia chợt lóe lên một tia sáng màu vàng khiến cho y cảm thấy ván đầu hoa mắt như thần thức cũng bị tan biến mất một chút. Cái gì vậy? mà thiên hình ở gần chỗ Trần Đồ Long cảm thấy ấn lạnh. Không chỉ trên thân thể của y mà ngay cả Nguyên Anh cũng toát ra khí lạnh. Lúc trước, đám người vương dĩnh cũng biết được rất nhiều thủ đoạn của Lạc Bắc. Biết hắn dường như còn có một cái phân thân có hình dạng của thiên thủ huyết Phật. Nhưng cái phân thân đó dường như là vật ngưng kết từ chân nguyên và ma huyết. Vì vậy mà đám người vương dĩnh quyết định trước khi Lạc Bắc lôi cái phân thân đó ra phải giải quyết hắn trước. Đồng thời bọn họ còn chuẩn bị một cái cổ phụ để đối phó với cái phân thân đó. Vì thế mà khi thấy tia sáng màu hồng bay ra, mạc thiên hình đã nắm cái cổ phụ trong tay. Nhưng vào lúc này, xuất hiện trước mặt y không phải là cái phân thân kia mà dường như là một vật thi luyện. Pháp lực dao động tản ra từ người vật thi luyện đó tạo thành thực chất, lực lượng chân nguyên tương đương với người tu đạo nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa ánh mắt của nó dường như còn có tác dụng mê hoặc thân hồn. Ngay cả Trần Độ Long có tu vi như vậy cũng không chống nổi. Âm. mà Thiên Hình vừa mới nghĩ cứu Trần Độ Long thì một cột sáng bạc đột nhiên vọt ra từ tay Lạc Bắc kéo theo tiếng ầm ầm như tinh cầu nổ tung từ trên cao mà phóng về phía y, trong nháy mắt, Mạc Thiên Hình nhìn thấy cái cột sáng đó được phóng ra từ một cái pháp bảo như cây gậy ngắn màu bạc đang nằm trong tay Lạc Bắc. Mà uy lực của nó không hề thua bản mệnh kiếm nguyên của hắn. Từng vần nguyên khí hệ thổ nhanh chóng tập trung trước mặt mạc thiên hình tạo thành một cây cột đá màu vàng. Rồi những tia chớp màu vàng như những mũi tên liên tục phóng tới cột sáng của lạc bắc. Âm âm. Trong tiếng nổ âm âm, cây cột đã bị vỡ hơn một nửa, cố lắm mới chặn được cái cột sáng màu bạc đó. Tuy nhiên thân thể và nguyên anh của mạc thiên hình cũng bị chấn động mạnh, nhất thời không thể sử dụng pháp quyết hay pháp bảo. Xoẹt. Một vần sáng giống như vần trăng lưỡi liềm chợt xuất hiện trước mặt thi thần của Lạc Bắc. Trong nháy mắt những sợi chỉ bạc trên đỉnh đầu của thi thần lập tức tạo thành một cái kén ngăn cản vần sáng đó. Vần sáng kia không thể cắt được huyền sát ngân ti của thi thần nhưng lực lượng của nó vẫn làm cho thi thần bị đánh văng. Đạo pháp thuật này là do Vương Dĩnh phóng ra. Tốc độ thi triển pháp thuật và lực lượng của Vương Dĩnh cho thấy tu vi của y hơn xa nguyên anh hậu kỳ. Mỗi lần thi thần bị đánh bay... nguyên anh của trần đồ long lại rung lên tỉnh táo được một chút nhưng vào lúc này một đám mây đen chợt bay tới bao phủ lấy y rồi thu về tay lạc bắc trong đám mây đen kia vang lên tiếng trận pháp vỡ nát đó chính là thúc anh hát vân nang đang từ từ tự, tự hủy tuy nhiên bây giờ lạc bắc vẫn dùng nó để bắt nguyên anh của trần đồ long nhưng vào lúc này một đám mây đen chợt bay tới bao phủ lấy y rồi thu về tay lạc bắc Trong đám mây đen kia vang lên tiếng trận Pháp vỡ nát. Đó chính là thúc anh Hát Vân Nàng đang từ từ tự hủy. Tuy nhiên bây giờ Lạc Bắc vẫn dùng nó để bắt nguyên anh của Trần Đồ Long. Chương 563, Diệt hết toàn bộ. Dịch giả, hani ánh mắt của Mạc Thiên Hình và Vương dĩnh tràn nập sự kinh hãi. Sau khi phá vỡ Pháp bảo phòng ngự của đối phương, lạc bắc như cởi được dây trói hoàn toàn chiếm lại thế công kiếm cương phá thiên liệt bản mệnh kiếm nguyên huyền bảo màu lam cùng với cửu thiên tinh thần pháo đã cướp được khi ở tử kim hư không trong nháy mắt lực tấn công của lạc bắc đạt tới gần tương đương với đòn tấn công của thần cung toái hư với khoảng cách gần thế này ai có thể ngăn được hơn nữa vào lúc này lạc bắc còn không rảnh tay lấy ra cái cổ bảo hình cái kính nếu không với hơn 900 đạo kiếm cương thật giả khó phân biệt mà xuất hiện thì uy lực còn kinh khủng hơn nữa đi gần như ngay khi lạc bắc sử dụng thúc anh hát vân nang bắt được nguyên anh của trần đồ long vương dĩnh cũng hét lên nhưng tiếng hét của y lại bị tiếng động ầm ầm của không gian sập xuống hoàn toàn lấn át ngay khi lạc bắc thả thi thần rồi sử dụng cửu thiên tinh thần pháo thì lệ nang phùng cũng triển khai quyết chiến với thiếu nữ mang thần cung toái hư Khi thiếu nữ không lùi mà vọt về phía vần sáng màu đen, lệ nan phùng do dự một chút rồi toàn bộ Nguyên Anh và thân thể đều tản ra một thứ ý chí kiên quyết và giết người rất mạnh. Cái cờ nhỏ màu hồng trong tay Nguyên Anh cũng nhẹ, ngay lập tức thiên hỏa bao phủ khắp cả trăm trượng liền tập trung lại rồi tạo thành một cây trường thương màu đỏ, lao về phía thiếu nữ với một tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, chân Nguyên trong người y dường như được phun hết ra khỏi miệng tạo thành một viên nội đang bắn thẳng tới mắt thiếu nữ. Tấn công hết sức. Vào lúc này, lệ nang phùng lại không thèm phòng ngự mà chỉ tập trung tấn công. Y dốc hết tất cả pháp thuật và pháp bảo khiến cho 12 viên định hải thần châu của thiếu nữ cũng khó ngăn được. Nhưng sắc mặt của thiếu nữ lại hết sức bình tĩnh. Thậm chí khóe miệng còn điểm một nụ cười châm biến. Đối diện với đòn tấn công tổng lực của lệ nang phùng, thiếu nữ lại buông dây cung. Một cột sáng tản ra hơi thở trí mạng xuất hiện giữa thiếu nữ và lệ nang phùng. tuy nhiên cột sáng đó cũng không hề gặp phải đòn tấn công của lệ nang phùng mà lao thẳng về phía y a a a lệ nang phùng kêu lên điên cuồng y cũng không hề thay đổi pháp thuật tấn công của mình không ngăn cản cột sáng của thần cung toái hư trong nháy mắt thân thể và nguyên anh của y liền hóa thành tro bụi rầm tuy nhiên viên nội đan của y cùng với cây trường thương màu đỏ cũng nổ tung tại vòng sáng màu lam bao phủ thiếu nữ Hơn mười giải sáng giống như lưỡi đao xuyên qua vần sáng màu lam mà đâm vào cơ thể của nàng. Cả hai cùng chết. Bị thương ở mức độ này đừng nói là người tu luyện nội đang đạo pháp mà cho dù là lạc bắc tu luyện vòng niềm thiên trường sanh kinh cũng không thể nào chịu được. Trong nháy mắt lệ nang phùng và thiếu nữ quyết chiến với nhau, cái kết quả của nó là cả hai cùng chết. Cảnh tượng này cả vương dĩnh và mạc thiên hình đều nhìn ấy. tuy nhiên cả hai đều hiểu rõ cho dù không có thần cung toái hư thì cũng không làm gì được lạc bắc cả hai liếc nhau một cái rồi tách về hai hướng mà phóng ra ngoài sơn cốc mặc dù tốc độ phi độn của lạc bắc cực nhanh nhưng với tu vi của cả hai mà tách ra thì ít nhất vẫn còn có một người thoát được muốn chạy sao quá muộn rồi âm thanh thản nhiên của lạc bắc vừa mới vang lên thì ba ti sáng đột nhiên lao vào người vương dĩnh Ba điểm sáng đó là vật sống dường như ẩn nấp sẵn ở một chỗ nào đó. Ngay cả dưới pháp lực dao động mạnh như vậy chúng cũng không bị chết. Vào lúc này, vương dĩnh cơ bản trong trường hợp bất ngờ liền bị ba tia sáng đó chui vào trong cơ thể. Hỗn nguyên thần hoàng. Nguyên anh của vương dĩnh kêu lên một cách sợ hãi. Còn thân thể của y thì bị khẩn lại như không khống chế nổi chân nguyên. Ngay cả pháp quyết để phi độn cũng không làm được. Cùng với lúc ba điểm sáng xuất hiện, cách đó hơn mười dặm như có tia sáng màu xanh lóe lên. Rồi trong nháy mắt khi ba tia sáng chui vào trong cơ thể của vương dĩnh, một tia sáng màu xanh cũng xuất hiện trên đỉnh đầu của mạc thiên hình. Không gian đột nhiên như xuất hiện một cái lỗ thủng rồi vũ sư thanh, nạp lan nhược tuyết và thái thúc lập tức từ trong vân mộng thần thoi lao ra. Một tia sáng màu vàng xuất hiện khiến cho thân thể của mạc thiên hình bị chém làm hai đoạn, trong nháy mắt hóa thành cát vàng. Hai trái tử tiêu đạo quả và một vần sáng màu hồng cũng lập tức tấn công cái thuẫn màu vàng do pháp bảo bản mệnh của y tạo ra. Cảnh tượng lúc này hết sức thê thảm. Trong nháy mắt khi thân thể bị nạp lan nhược tuyết dùng hoàng sa thần đao chém nát, nguyên anh của mạc thiên hình cũng không chống nổi động liên thủ của Thái Thúc và Vũ Sư Thanh mà bị đánh bay. Vô số những tia sáng vàng từ trong tay lạc bắt bay ra lập tức bao phủ nguyên anh của mạc thiên hình, giam cầm nó lại. Lại một Nguyên Anh của cường giả Mật Vân Tông bị lạc bắt bắt. Lúc này, Nguyên Anh của Vương dĩnh khẽ gãy đồng tiền bản mệnh làm cho nó bắn ra vô số ngọn lửa màu bạc. Trong nháy mắt tốc độ phi độn của Nguyên Anh tăng lên mấy chục lần, so với tử tiêu lôi quan độn của lạc bắc còn nhanh hơn. Thấy tình hình không ổn, Vương dĩnh cũng chẳng thèm để ý tới thân thể mà sử dụng pháp bảo bản mệnh để bỏ chạy. Nhìn thấy Nguyên Anh của Vương dĩnh phi độn, lạc bắc cũng chẳng có cách nào để đuổi theo. Tuy nhiên trong tay hắn chợt xuất hiện một cái ngọc phù màu trắng. Trên bề mặt của cái ngọc phù đó có rất nhiều những hình ảnh giống như con rắn. Nó chính là khốn tiên phù mà Lạc Bắc và Hoài Ngọc đã lấy được trong hoàng thiên thần tháp Răng rắc. Khi ánh sáng của ngọc phù tản ra xung quanh nó cũng vỡ vụn trong tay Lạc Bắc. Năm cái dây thường giống như năm con rắn đột nhiên xuất hiện trên người vương dĩnh mà trói nguyên anh của y lại. Không hay. trong nháy mắt khi năm sợi dây trói lấy nguyên anh của vương dĩnh trên vân mộng thần thoi ở tương đối gần với nguyên anh của y quanh người thái thúc cũng bốc lên ngọn lửa màu tím mà đuổi theo nguyên anh của vương dĩnh tuy nhiên thái thúc chợt biến sắc vội vàng dừng lại rồi bay ngược về phía sau quỳnh nguyên anh của vương dĩnh và cả cái pháp bảo bản mệnh hình đồng tiền đồng loạt nổ tung tu vi của vương dĩnh có lẽ phải tới độ kiếp hậu kỳ lúc này Nguyên Anh và Pháp bảo bản mệnh cùng nổ thì uy lực của nó cho dù Thái Thúc có lùi lại nhanh tới mấy, có thêm cả nạp lan nhược tuyết và Vũ Sư Thanh sử dụng pháp thuật đỡ cho những cũng bị bay ngược về phía sau. Thái Thúc người sao rồi? Lạc Bắc cảm thấy căng thẳng. Trên thực tế cho tới bây giờ Lạc Bắc vẫn chưa thể hiện hết thực lực của mình. Thậm chí để đề phòng từ thạch hạt nhận ra hoài ngọc giao toàn bộ đạo tàng chân nguyên diệu yếu cho mình. Thậm chí hắn không sử dụng tới một vài pháp thuật mạnh của nó. Bởi vì cho dù đám người tu đạo của Mật Vân Tông có thực lực nằm ngoài sự tưởng tượng của Lạc Bắc nhưng đối thủ chính của hắn vẫn là hoàng vô thần. Nếu như giữ được chút thực lực của mình thì sau này sẽ rất có lợi. Nhưng Lạc Bắc lại không ngờ Vương Dĩnh thấy không thể trốn thoát liền cho nổ nguyên anh. Nếu vì hắn giữ thực lực mà thái thúc bị làm sao thì hắn không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng hắn lập tức thở vào khi thấy bóng dáng của thái thúc nhanh chóng xuất hiện, lạc bắt. Ta không sao. Lạc bắt gật đầu rồi bảy vần sáng lập tức bay ra khỏi tay hắn bao phủ lấy hâm duyệt và thần cung Toái hư. Lạc bắt ca ca thật mạnh. Đám người tu đạo cai không biết từ đâu tới mà lợi hại đến vậy. Lúc đầu, mùi còn tưởng đánh không lại chúng. Sau khi đáo hoa mạng đà la bao phủ thần cung Toái hư và thiếu nữ rồi hóa thành một điểm sáng chui vào mi tâm của lạc bắt. tại dạ tây phổ lạc nơi vị trí của tộc ma tây sinh sống trước đó trong sơn động có cái trận pháp thiên ngân của na cổ tác mãn một thiếu nữ có gương mặt giống hệt với thiếu nữ kia có điều lúc này gương mặt của nàng hết sức đắc ý trên ngón tay của nàng có một cái nhẫn màu hồng chính là thần kiêu pháp giới của lạc bắc hâm duyệt thắng rồi phải không tán tây nạp thác đúng là người bên hoàng vô thần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 Chương 564, sói đói. Dịch giả Hani, tu vi của lão đạo công luân cùng với Hắc Phong Phiến và Diệt Phật Ma nhận hết sức lợi hại nhưng lại để cho y chạy mất. Lạc Bắc đứng giữa không trung liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói với Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết. Công Luân tích lũy cả ngàn năm. Những loại quái vật như thế so với các môn phái khác còn nhiều hơn. Chưa nói trong trận chiến 400 năm trước có nhiều ma bảo rơi vào tay Công Luân. Lạc Bắc Đám người tu đạo kia có lai lịch thế nào? Vũ Sư Thanh nhíu mày. Mặc dù vào lúc này, Y xê giống như Đông nhàn đang ở dạ Tây Phổ Lạc cơ bản không biết lai lịch của đám người vương dĩnh nhưng chỉ một chút va chạm cũng đủ giúp cho gã cảm nhận được tu vi khủng bố của họ. Hiện nay trong giới tu đạo thì người tu đạo có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ không nhiều lắm. Trong toàn bộ giới tu đạo, những nhân vật như khuất đạo tử chính là những vị bá chủ một phương. Chưa cần nói tới vương dĩnh có tu vi độ kiếp hậu kỳ mà chỉ với đám người trần độ long cũng đủ để càng quét cả giới tu đạo hiện nay. Cũng do bọn họ gặp phải nhân vật như Lạc Bắc và cái pháp bảo thần cung toái hư, nếu không với thần thông của họ cho dù côn luân tập trung bao vây không chừng vẫn có thể chạy thoát. Hiện tại sự tình cũng không hề đơn giản. Chúng ta về rồi hãy nói. Lạc Bắc nhìn Vũ Sư Thanh mà nói vậy. Tay hắn lập tức bắt một đạo pháp quyết. Ngay lập tức khí lôi cương đang bị bao phủ trong vần sáng màu đen liền ngừng kết rồi chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc. Sau khi hấp thu toàn bộ lôi cương màu vàng kim mà mạc thiên hình tạo ra, Lạc Bắc giơ tay chọc một cái hút ba điểm sáng màu đen, một sợi roi ngắn và một cái bảo bình màu đen vào tay. Ba điểm sáng màu đen kia chính là hỗn nguyên thần hoàng được hắn sử dụng một vài mật pháp của Hoàng Thiên Tông để tế luyện nên đã tăng rất nhiều uy lực. Vừa rồi khi vương dĩnh cho nổ nguyên anh và pháp bảo bản mệnh, Thân thể nổ tung, tuy nhiên ba con hỗn nguyên thần hoàng vẫn không việc gì. Con sợi roi ngắn và cái bảo bình màu đen kia chính là pháp bảo bản mệnh của mạc thiên hình và phong Hàn độc. Căn cứ vào tình hình vừa giao chiến với đám người mật vân tông thì trên người họ không thiếu đồ tốt. Tuy nhiên đấu phép cấp bậc như lạc bắc thì uy lực quá mạnh khiến cho pháp bảo và cổ phù trên người họ bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả bản thân hai cái pháp bảo bản mệnh cũng xuất hiện những vết nứt. lạc bắc hơi liếc mắt nhìn hai cái pháp bảo khi ánh mắt của hắn chạm vào cái bảo bình màu đen thì có phần ngạc nhiên ngay lập tức bảy vần sáng liền lóe lên rồi bọc lấy cái thân thể của phong hàng độc đang nằm dưới đất lạc bắc sử dụng pháp quyết của đại hắc thiên ma quyết phong ấn cái thân thể đó lại khi lạc bắc làm việc đó một đứa hài đồng hơi mập cũng từ trong vân mộng thần thoi chui ra bắt đầu hái thảo dược còn sót đứa hài đồng đó chính là hà ô dược đồng được lạc bắc sử dụng pháp thuật cho có linh trí Sau khi dược đồng đáng yêu hái hết số thảo dược còn lại, đám người lạc bắt liền chui vào trong vân mộng thần thoi. Một tia sáng màu xanh lóe lên, vân mộng thần thoi lập tức biến mất trong không trung. Vân sáng màu đen còn tồn tại tới cả nén hương mới từ từ biến mất. Đạo phù của vương dĩnh có thời gian dài như vậy mặc dù chỉ có tác dụng ngăn cản sự tấn công từ bên ngoài nhưng cũng rất tốt. Lúc này, trong linh cốc, ảo trận vẫn còn nguyên. Khi đàm người lạc bắt đi khỏi đã kích hoạt lại cấm chế cho nên sau khi vần sáng màu đen biến mất, toàn bộ sơn cốc lại được bao phủ bởi làng sương mù màu trắng. Sau một canh giờ, sắc trời tối dần, nguyên khí của trời đất ở xung quanh nơi đây cũng từ từ trở lại như lúc ban đầu, không còn dấu hiệu của trận đấu phép. Tuy nhiên trong làng sương mù đột nhiên xuất hiện những điểm sáng giống như cả một đàn đom đóm. Vô số những điểm sáng xuất hiện trong thung lũng yên tĩnh có hai màu, một là màu xanh biếc của một là màu trắng. Cảnh tượng đó khiến cho người ta có cảm giác một người nào đó cầm hai viên tinh thạch màu xanh và màu trắng cọ vào nhau. Tuy nhiên bên trong thung lũng sau trận đại chiến không hề có lấy một bóng người. Hai loại ánh sáng đó xuất hiện càng lúc càng nhiều rồi đột ngột tụ lại mà tạo thành hai bóng người. Một dòng linh khí của trời đất từ xung quanh nhanh chóng tràn vào trong hai cái bóng đó khiến cho chúng từ từ trở nên rõ ràng. Ước chừng một canh giờ hai cái bóng người lại xuất hiện vô số điểm sáng giống như những khiếu huyệt của họ. Sau khi những điểm sáng đó xuất hiện, hai bóng người kia dường như tạo thành một sự gắn kết độc đáo với trời đất. Và một dòng linh khí cùng với nguyên khí của các vì sao từ trên cao hạ xuống liên tục chui vào trong cơ thể của hai người. Liên tục hấp thu nguyên khí từ các vì sao, hai cái bồng từ từ hóa thành thực thể rồi tạo thành hai người đàn ông. Mà hai người đàn ông đó chính là Vương Dĩnh và Lệ Nang Phùng Vốn bị lạc bắt và thần cung toái hư đánh cho tan nát cả Nguyên Anh. Có điều bây giờ cả hai cũng không có thân thể, cũng chẳng phải Nguyên Anh, cũng không có thần hồn mà giống với hóa thân của Mật Tông. Không ngờ Lạc Bắc lại nghi ngờ phong hàng độc mà sắp sẵn cạm bẫy để cho chúng ta chui đầu vào rọ. Đột nhiên vương dĩnh vung tay bắn ra một ngọn lửa màu hồng vào tảng đá lớn ở gần đó khiến cho nó hóa thành chất lồng. Sau đó, một chút nguyên khí bay ra, thứ chất lỏng đó từ từ thay đổi hình dạng rồi tạo thành hai bộ trường bào màu đỏ thẫm. Lệ Nang Phùng và Vương Dĩnh liền chọn lấy mỗi người một bộ. Nếu như chúng ta ở Thiên Lang tin không mà không bị cái mật pháp kia thì chưa chắc đã không đánh lại hắn. Lệ Nang Phùng cười khổ. Vào lúc này, pháp lực dao động trên người Vương Dĩnh và Lệ Nang Phùng không hề kém so với trước khi bị đánh nát Nguyên Anh và thân thể là mấy. Tuy nhiên nghe qua lời của Lệ Nang Phùng thì tu vi của hai người dường như trước đó rất cao. Có điều do phải sử dụng mật pháp nào đó nên mới phải trả giá làm cho tu vi giảm đi như vậy. Nếu không làm vậy thì giấu sao được hoàng vô thần. Mỗi hành động của chúng ta đều bị y giám sát. Hoàng vô thần là một kẻ kiêu hùng. t r u i e n f u l l Việt Nam, cho dù dễ cho y tới thiên lang hư không, tự mình tới mật vân tông chúng ta thì y cũng sẽ nghi ngờ chúng ta che giấu thực lực. Đối với Y thì người tu đạo ở Thiên lang Hư không chẳng khác nào đàn sói, hắn không thể dẫn sói vào nhà được. Hơn nữa ngay cả người tu luyện pháp quyết đó cũng không nhận ra tu vi của Y tới mức nào. Không chừng có lẽ Y đã đột phá mấy lần thiên kiếp. Như vậy cũng tốt. Tất cả mọi người nghĩ chúng ta chết, chúng ta có thể tìm cách sửa chữa trận pháp truyền tống tới Thiên lang Hư không? Vương Dĩnh liếc mắt nhìn lệ nang phùng. Còn về phần lạc bắc. Đúng tu vi của y không khiến cho người ta sợ hãi nhưng pháp bảo và pháp thuật của hắn đều có thần thông mạnh. Cho dù với tu vi thật sự của chúng ta trước kia, nếu như một đối một cũng chưa chắc giết được hắn. Hơn nữa, hắn suy nghĩ rất kỹ càng. Trước khi chúng ta tới, ngươi đã dùng mắt yêu quan sát cả mấy trăm dặm không phát hiện ra sự có mặt của người tu đạo tu vi mạnh nào. Ai ngờ, hắn lại cho thần cung toái hư ẩn nấp sẵn ở đây, lại thêm cả vân mông thần thôi. Tất cả đều được hắn bố trí cẩn thận. Hắn có rất nhiều cổ phù và cổ bảo. Chắc chắn là tìm được ở tử kim hư không? Lệ nang phùng gật đầu rồi cau mày nói, sau này nhất định phải chiếm lấy cái nam thiên môn đó. Ngươi sử dụng thần cung Toái hư cũng không chắc đã phải là thân thể thật sự mà như là hóa thân dùng pháp thuật nào đó tạo ra. Vương dĩnh hơi nheo mắt lại, nếu không chúng cũng không thể bình tĩnh được tới mức như vậy khi thấy ngươi giết chết kẻ đó. Có điều như vậy cũng tốt. Thực lực của người này càng mạnh thì càng có thể kiềm chế hoàng vô thần. Hơn nửa lần này chúng ta không thể giết chết hắn thì hoàng vô thần vẫn còn phải đàm phán điều kiện với mật vân tông chúng ta. Khi đó, không chừng chúng ta còn có thêm nhiều người tới. Không ngờ pháp bảo và pháp thuật trong giới tu đạo này lại đạt tới trình độ như vậy. Xem ra chúng ta đã khinh địch. Nếu như chúng ta có thể quay lại đây, Nắm trong tay số tài nguyên như thế này thì mật vân tông sẽ còn có thêm nhiều cao thủ hơn nữa Lệ nang phùng hít một hơi thật sâu rồi nhìn vương dĩnh, nói vương sư huynh Huynh nghĩ cách sửa chữa trận pháp truyền tống, để tới cung luôn Không ngờ pháp bảo và pháp thuật trong giới tu đạo này lại đạt tới trình độ như vậy Xem ra chúng ta đã khinh địch Nếu như chúng ta có thể quay lại đây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 một chút kinh ngạc thoáng xuất hiện trong mắt vương dĩnh gã và lệ nang phùng mang trên người một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mật vân tông ngay cả đám người phong hàn độc cũng không được biết mấy ngàn năm trước mật vân tông và vài môn phái thượng cổ đã trốn tới thiên lang hư không ngày đó mặc dù trong đám đệ tử của mật vân tông có rất nhiều đệ tử nữ nhưng họ còn mang theo rất nhiều thiếu nữ người thường để dự trù cho tương lai Mặc dù Thiên lang Tinh không có ít linh khí nhưng lại có rất nhiều dị thú và thiên tài địa bảo trên mặt đất không có. Hơn nửa diện tích của Thiên lang Tinh không rộng hơn 19 châu của Trung Thổ rất nhiều lần. Trong mấy ngàn năm qua, Mật Vân Tông đã sử dụng nội đan dị thú và tài nguyên khác để tu luyện pháp thuật cũng như pháp bảo. Thậm chí tỷ lệ người tu đạo nguyên anh kỳ so với giới tu đạo hiện nay còn cao hơn nhiều. Nhưng cũng như rất nhiều tông môn khác, người có thể tu luyện pháp thuật thật sự khó tìm. 10 đứa trẻ chưa chắc có được một người tu luyện pháp quyết, mà có thể tu luyện thành công lại càng ít. Cho nên trong mấy ngàn năm qua, mặc dù Mật Vân Tông đã dùng rất nhiều phương pháp kích thích sinh sản nhưng cũng không cải thiện được cái tỷ lệ đó. Trong cả trăm năm có khi mất hơn 10 người tu đạo nhưng lại không thể bổ sung được 10 người có thể tu luyện thành công khác. Cho nên nếu cứ tiếp tục như vậy thì người tu đạo trên thiên lang hư không nhất định sẽ càng ngày càng ít, thậm chí có khả năng biến mất hoàn toàn. Với những nguyên nhân linh khí ít, dân số lại thiếu rất khó tìm kiếm đệ tử để thừa kế, Mật Vân Tông nhất định phải nghĩ cách trở lại cái thế giới tu đạo mà họ đã bỏ đi từ mấy ngàn năm trước. Cho nên Mật Vân Tông không chỉ là sói mà còn là một con sói đó sẵn sàng nuốt bất cứ thứ gì. Hiện tại đối với Vương dĩnh mà lệ nang phùng cho dù không thể tiêu diệt lạc bắc để hoàng vô thần cho phép thêm nhiều người tới nhưng bản thân họ cũng giả chết để qua mặt hoàng vô thần. Cho dù bọn họ không ngờ thua lạc Bắc nhưng hiện tại ngay cả từ thạch hạt cũng sợ quá chạy mất nên chắc chắn trong vòng ngàn dặm không hề có người của Công Luân. Nên đối với họ mà nói thì dù sao cũng có thêm cơ hội. Có điều Vương Vĩnh không hiểu tại sao Lệ Nang Phùng lại muốn tới Công Luân. U Minh Ma Huyết Ánh mắt của Lệ Nang Phùng hết sức kiên quyết rồi nói với Vương Vĩnh như vậy. U Minh Ma Huyết Khi ta ở cung Luân từng sử dụng mắt yêu qua sát thì thấy ở vòng đảo thứ 9 ngoài linh khí rất nhiều ra thì còn có một chút ma khí. Hơn nữa thứ ma khí đó như của vật sống chứ không phải của Pháp Bảo. Lệ Nang phùng dừng một chút rồi nói tiếp, khi đó ta không biết đó là cái gì. Tuy nhiên sau đó, ta dò ra chuyện U Minh Ma Huyết cách đây 400 năm, lại biết được Lạc Bắc muốn cứu tiểu trà bị U Minh Ma Huyết xâm nhập. Hơn nữa cái pháp thuật phong ấn vừa rồi của hắn dường như được lưu trong một viên huyết xá lợi. Pháp lực dao động của pháp thuật đó hoàn toàn giống với ma khí tanh máu trong vòng đảo thứ 9 của cung Luân. Như vậy trong vòng đảo thứ 9 của cung Luân chắc chắn có phong ấn phân thân của U Minh huyết ma. Nếu thả được nó ra thì cung Luân chắc chắn sẽ loạn, không có thời gian để ý tới ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thêm cơ hội sửa chữa trận pháp truyền tống, có cơ hội đặt chân lên giới tu đạo này. Trong cái động cuộc ở dạ Tây Phổ Lạc, bên cạnh trận Pháp Thiên Ngân. Lạc Bắc khoanh tay đứng thẳng. Đông nhang và dược đồng đang luyện chế nước thuốc từ một cái lò luyện đang màu đỏ. Mùi thuốc kỳ dị bao phủ khắp cả động Hâm Duyệt Do là hậu nhân của gia tộc họ Tô nên phải gọi nạn là Tô Hâm Duyệt mới đúng. Lúc này, Tô Hâm Duyệt, Thái Thúc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh đều đứng sau lưng Lạc Bắc. Trước mặt Lạc Bắc có hai cái nguyên anh đang lơ lửng, một cái màu lam và một cái màu vàng. Đó chính là nguyên anh của Trần Đồ Long và Mạc Thiên Hình. Lúc này, cả hai cái nguyên anh không bị tổn thương nhưng ánh sáng mò nhạt, không hề có pháp lực dao động cho thấy bị Lạc Bắc sử dụng cấm chế. Mật Vân Tông ở Thiên lang hư không của các ngươi có bao nhiêu người tới đây? Có quan hệ thế nào với cung Luân? Âm thanh lạnh lùng của Lạc Bắc vang lên trong động, cho thấy đang bước cung hai cái nguyên anh. Phi. Muốn giết thì cứ giết, đừng có mơ mòi được gì từ miệng chúng ta. Gương mặt từ nguyên anh của Trần Đồ Long và Mạc Thiên Hình tràn ngập một sự oán độc. Lạc Bắc thản nhiên liếc mắt nhìn hai cái nguyên anh. Cũng không nói nhiều đưa tay chỉ một cái. Mấy tia sáng màu đen từ tay hắn bắn thẳng vào trong nguyên anh của Trần Đồ Long. À Nguyên anh của Trần Đồ Long lập tức có giật trồi gào lên thảm thiết. Chỉ được một chút Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không còn mà chỉ có Nguyên Anh vẫn đang run rẩy Kinh thần thứ Kinh thần thứ của Hoàng Thiên Tông Nét quán độc trên gương mặt Nguyên Anh Mạc Thiên Hình cũng biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi. Đúng vậy. Lạc bắt gật đầu, mặc dù với tu vi của các ngươi sử dụng pháp thuật bình thường là chuyện vô ích. Nhưng với thứ pháp thuật chuyên dùng tra tấn Nguyên Anh của Hoàng Thiên Tông thì khác. Dừng lại một chút. Lạc bắt nhìn nguyên anh của mạc thiên hình rồi nói, ta cũng không có nhiều kiên nhẫn. Nếu các ngươi không chịu nói, mỗi ngày ta sử dụng một lần kinh thần thứ đối với nguyên anh của các ngươi. Sau 15 ngày vẫn không chịu nói, ta sẽ luyện hóa hết cả hai nguyên anh của hai người. Nguyên anh của mạc thiên hình rùng mình một cái. Y biết rõ kinh thần thứ của Hoàng Thiên Tông là thứ pháp thuật đâm thẳng vào thần thức. Trong hoàn cảnh không vận dụng được chân nguyên, cơ bản không có cách nào đỡ được. Mức độ đau đớn của nó so với nỗi đau thể xác còn hơn gấp trăm lần. Ngàn lần. Chỉ cần hai, ba ngày có lẽ đã không chịu nổi. Nhưng tới tu vi như vậy Mạc Thiên Hình cũng không thể vì một câu nói của Lạc Bắc mà sợ tới mức hồn bay phách Lạc, cho nên tạm thời y chỉ hơi do dự một chút. Nhưng chỉ một chút do dự đó, Lạc Bắc liền vung tay bắn mấy tia sáng màu đen vào trong nguyên anh của Mạc Thiên Hình. Trong nháy mắt, cả cái động bao phủ bởi tiếng kêu thảm thiết. sau nửa nén hương nguyên anh của mạc thiên hình và trần Độ long chỉ biết co giật run rẩy tuy nhiên hai người vẫn không nói gì hết các ngươi đã thưởng thức mùi vị của kinh thần thứ nếu vẫn còn ngoan cố ta cũng chẳng cần phải nói nhiều từ hôm nay mỗi ngày ta sẽ dùng kinh thần thứ với các ngươi một lần lạc bắt nhìn mạc thiên hình và trần đồ long mà nói một cách thản nhiên đồng thời trên tay xuất hiện ngọn lửa màu trắng chỉ một lát toàn bộ thần hồn Thần niệm của Trần Độ Long ở trong Nguyên Anh đã bị ngọn lửa tịch diệt luyện hóa khiến cho Nguyên Anh trở nên trong suốt giống như một đứa trẻ con. Pháp thuật của hắn có thể xóa thần hồn, thần niệm trong Nguyên Anh của đối phương để cho mình dùng. Nguyên Anh của Mạc Thiên Hình cảm thấy sợ hãi. Đã được thưởng thức mùi vị của kinh thần thứ. Giờ lại thấy lạc bắt tàn nhẫn như vậy, ý chí của Mạc Thiên Hình gần như tan biến, tưởng như phát điên tới nơi, ta nói. Ta nói cho ngươi mọi điều mình biết. Mật Vân Tông các ngươi và cung Luân có quan hệ như thế nào? Có bao nhiêu người tới đây? Lạc Bắc lặp lại câu hỏi trước. Chúng ta và cung Luân không có quan hệ nào cả. Chỉ có điều Hoàng Vô Thần nắm một cái trận pháp truyền tống đi tới thiên lang hư không của chúng ta. Y lấy điều kiện cho một số người tu đạo của chúng ta tiến vào giới tu đạo các ngươi. Tông chủ chúng ta phái bọn ta tới đây để giúp y giết ngươi. Hiện tại Mật Vân Tông của chúng ta có 6.000 đệ tử. Tính cả độc nhân vương lần trước thì có sáu người tới đây. Coi như tất cả chế trong tay ngươi có sáu ngàn đệ tử. Tạm thời không có ai tới. Lạc bắt chấp mắt. Sở dĩ hắn muốn thẩm vấn Trần đồ Long và Mạc Thiên Hình là vì tu vi của mấy người tu đạo Mật Vân Tông hết sức kinh người. Mỗi một nhân vật với tu vi như vậy đều có khả năng tạo ra sự ảnh hưởng đối với tình hình trước mắt. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng muốn trong lúc cứu chữa cho tiểu trà lại đột nhiên xuất hiện hơn 10 người mật vân tông có tu vi như Trần Đồ Long. Đến lúc đó thì đừng nói là cứu chữa cho tiểu trà mà ngay cả chuyện phá vây cũng không làm được. Vốn kế hoạch của hắn là sau khi khống chế được hai người sẽ tách ra để thẩm vấn. Như vậy có thể dựa vào lời khải của cả hai để xem ai sai, ai đúng. Nhưng không ngờ Trần Đồ Long bị hắn dùng cấm chế mà vẫn có thể làm cho Nguyên Anh tự nổ. Vì vậy mà Lạc Bắc đành phải luyện hóa nguyên anh của Trần đồ Long trước. Tuy rằng việc này khiến cho Mạc Thiên Hình đầu hàng nhưng lại không thể biết được y nói thật hay giả, chỉ có thể phán đoán mà thôi. Chương 566, Hoàng Vô Thần Đích Thân Tới Dịch giả, Hany trầm ngâm một chút, Lạc Bắc cảm thấy Mạc Thiên Hình cũng không nói rồi mình nên thôi không hỏi tiếp. Hắn chỉ tay bắn ra bảy vần sáng đỏ như máu phong ấn nguyên anh của mạc thiên hình lại. Sau đó, hắn lại hút cái pháp bảo bản mệnh hình cái bình của phong hàng độc tới trước mặt. Một ngọn lửa màu trắng ngà lập tức bao phủ lấy cái bình khiến cho nó phát ra những tiếng xèo xèo. Ánh sáng màu đen của cái bình từ từ tối dần như uy năng liên tục giảm xuống. Tuy nhiên bản thể của cái bình lại không hề bị ảnh hưởng. Tốt rồi! Sau khi thời gian trôi qua được một nén hương, Lạc bắt thôi không phóng ngọn lửa tịch diệt ra nữa. Một làn chân nguyên màu vàng kim lập tức bay ra mà chui vào bên trong cái bình. Một vần ánh sáng màu đen từ trong cái bình chợt bay ra. Rồi giữa vần sáng đó, một bóng người liên tục to lên. Chỉ trong chốc lát bóng người đó đã biến thành một pho tượng Phật cai năm trượng mặc áo choàng màu vàng, trước ngực có hình chữ phạn. Gương mặt của người đó cũng giống như người bình thường chỉ có điều gắn trên một pho tượng Phật. Rõ ràng đó là một cái hóa thân. Sau khi hóa ra từ vầng sáng màu đen, pho tượng Phật với gương mặt hiền lạnh liền chấp tay thi lễ với Lạc Bắc, đa tạ trưởng giáo Lạc Bắc đã giải cứu cho ta. Đây là Không để cho Lạc Bắc nói thêm, từ tay pho tượng hóa thân chợt xuất hiện một cuốn sách màu xanh bay ra tới tay Lạc Bắc. Mặc dù Lạc Bắc cũng đoán được thân phận của người đó nhưng khi nhìn thấy đối phương đưa cho mình cuốn sách thì vẫn ngẩn người. ta bị từ thạch hạt dùng diệt phận ma nhận đánh lén rồi lại bị cấm chế rất lâu. ta sử dụng mật pháp của sắc lạc tông nên mới cố gắng được tới bây giờ. thời gian của ta cũng không còn nhiều lắm. pho hóa thân nhìn lạc bắt rồi nói, bên trong cuốn sách này có một vài phương thuốc của sắc lạc tông chúng ta và pháp thuật thần hồn. có lẽ có chút tác dụng cho việc chữa trị tiểu trà của ngươi. nói xong câu đó, ánh sáng của pho tượng tối dần rồi những mảnh vùng trên người cũng bắt đầu rơi xuống. ngươi mới thực sự là tán tây nạp thác. Đây là thần dược của hoa giáo, nó có giúp được gì cho ngươi hay không? Lạc bắt biến sắc rồi một điểm sáng màu hồng xuất hiện hóa thành đóa hoa mạng đà la, bên trong có phong ấn một giọt nước. Đúng vậy, ta chính là tán tây nạp thác. Pho tượng hóa thân gật đầu nhưng vẫn nói hết sức bình tĩnh, vô ích. Mặc dù thần dược này có thể chữa được bách bệnh và có tác dụng tụ thần hồn nhưng sức sống và chân nguyên của ta đã hoàn toàn yếu lắm rồi. Dù sao thì đây cũng chỉ là hóa thân của ta chứ không phải thần hồn. Đám người nạp lan nhược tuyết và thái thúc liếc mắt nhìn nhau. Các nàng thật sự không ngờ, Lạc Bắc cứu được y ra mà cũng như không cứu được. Lạc Bắc trưởng giáo Trước kia ta có nghe nói một vài sự tích của ngài. hôm nay ta đưa cuốn sách này cho ngài cũng là vì cảm giác lòng thiện khi ngài cứu ta pho tượng phật màu đồng nhìn lạc bắc mỉm cười sau này mong chưởng giáo lạc bắc có tu vi tới đâu thì vẫn giữ tấm lòng lương thiện đó có vậy chúng sinh trong thiên hạ mới được nhờ nói xong câu đó phong tượng phật khổng lồ chật hóa thành vô số con bướm tản ra xung quanh rồi biến mất như chưa bao giờ xuất hiện trong thập vạn đại sơn đột nhiên xuất hiện một cơn mưa phùn Có lẽ do liên quan tới trận chiến của Lạc Bắc với đám người Vương Dĩnh làm cho nguyên khí dao động quá mạnh nên trận mưa càng lúc càng to. Lúc này đang vào đầu thu, những giọt nước mưa rơi xuống đất bắn lên mang theo từng làn hơi lạnh. Từng giọt nước mưa rơi xuống những căn nhà sàn ở dạ Tây Phổ Lạc, đập lên mái nhà bằng da vang lên những tiếng lộp bộp. Lạc Bắc và mọi người đều nhìn về phía tán tây nạp thác biến mất. Mặc dù bọn họ không quen biến tán tây nạp thác, Thậm chí không biết y ra khỏi sắc lạc tông từ bao giờ rồi vì sao bị từ thạch hạt đánh lén. Nhưng vị đệ tử sắc lạc tông trước khi chết vẫn bình tĩnh và thản nhiên đồng thời còn quan tâm tới chúng sinh trong thiên hạ khiến cho mọi người đều cảm thấy kính trọng. Sau khi trầm mặc một lúc, lạc bắt đưa cuộn sách màu xanh cho đông nhan. Một tia chớp từ trong tay hắn lao ra rồi hóa thành ngọn lửa màu tím cháy hừng hực bao phủ thân thể của tán tay nạp thác từng bị phong hàn độc chiếm lấy. Thoáng cái. thân thể của tán tây nạp thác tan biến thành tro bụi đông nhan mở cuốn sách màu xanh mà lạc bắc đưa cho mình thì thấy trên đó viết toàn chữ phạn tuy nhiên đối với đông nhan đã nghiên cứu rất nhiều phương thuốc cổ truyền bằng tiếng phạn thậm chí là yêu tộc thì cơ bản không có gì là khó nhưng càng xem gương mặt của đông nhan càng lúc càng nghiêm trang đúng như lời tán tây nạp thác nói cuốn sách được làm từ một loại cỏ này ghi lại rất nhiều phương thuốc và y thuật Tuy nhiên những phương thuốc đó có nhiều thứ nguyên liệu mà ngay cả đông nhang cũng không biết tới công dụng của chúng. Hơn nữa, đông nhang chuyên về y thuật chữa trị thân thể còn những phương thuốc và y thuật của sắc lạc tông lại chuyên về thần hồn. Có thể nói cùng là một người tu đạo, nếu trong lúc tu luyện vướng phải sai lầm khiến cho khí huyết, nội tạng, thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng thì với cách của đông nhang sẽ chữa trị khỏi toàn bộ tổn thương thân thể. cho tới khi người tu đạo đó mạnh trở lại mới từ từ tu luyện để bồi bổ thần hồn. Tuy nhiên cách của sắc lạc tông lại hồi phục thần hồn trước. Sự khác biệt này cũng là do những tông môn tu đạo bình thường theo đuổi tuổi thọ, thân thể trường sinh còn mật tông thì theo đuổi tinh thần bất diệt, thân thể chỉ là chỗ ở tạm. Chỉ cần thần hồn, tinh thần không chết thì thân thể sẽ hồi phục lại. Sự khác biệt đó đối với đông nhan chẳng khác nào tiếp xúc với một lĩnh vực mà bản thân chưa hề đặt chân tới. Đông nhang có thể khẳng định dung hòa sở trường của sắc lạc tông, trình độ y thuật và đan dược của nàng sẽ lên một tầng mới. Mà một vài thứ đan dược chuyên trị liệu cho thần hồn ghi trong cuốn sách đều là tuyệt phẩm của giới tu đạo, gần như tất cả các môn phái đều không thể luyện được. Như vậy thì chỉ cần luyện được số đan dược này đưa vào trong thị trường giao dịch chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới gốc rễ của cung luân mạnh hơn nữa. mà vào lúc này với một vài điều ghi trong cuốn sách có thể giúp cho xác suất chữa trị cho tiểu trà của nàng tăng lên nhiều. Lạc Bắc, có thể bắt đầu rồi. Sau khi xem qua một vài điểm trong cuốn sách, Đồng Nhan liền mở cái lò luyện đang màu bạc rồi lệnh cho dược đồng đưa một ít nguyên liệu vào. Sau đó, nàng quay lại gật đầu và nói với Lạc Bắc như vậy. Lúc này, trước mặt Lạc Bắc đang là yêu vương Liên Thai. Mặc dù đã qua rất nhiều canh dở nhưng xung quanh yêu vương liên thai vẫn có một vần sáng bao phủ. Vần ánh sáng giống như làn khói đó dường như thẩm thấu tới tận trận pháp bên trong yêu vương liên thai. Trong khi Đông Nhan đang xem xét cuốn sách thì lạc bắt dùng rất nhiều cách. Nhưng cho dù hắn có dùng chân nguyên, lôi cương hay là ngọn lửa tịch diệt để tiêu trừ vần sáng đó nhưng đều không có hiệu quả. Ánh sáng của ngọn lửa kỳ lạ đó như dính hẳn với yêu vương liên thai mà không thể tách ra được. Cổ phu và pháp bảo của Mật Vân Tông ở Thiên Lang hư không dường như cùng thời đại với Hoàng Thiên Tông có công hiệu và uy lực đều vô cùng huyền ảo. Hiện tại Lạc Bắc vẫn không thể sử dụng được yêu vương liên thai nhưng điều khiến cho hắn yên tâm là vần sáng của ngọn lửa đó chỉ có tác dụng ngăn cản trận pháp chuyển động chứ không làm cho phôi của pháp bảo bị tổn thương. Hơn nữa, uy năng của ngọn lửa đó cũng từ từ yếu đi. Theo sự suy đoán của Lạc Bắc thì chừng hai canh giờ nữa, ánh sáng của ngọn lửa này sẽ hoàn toàn biến mất. Quan trọng hơn nữa đó là thứ cổ phủ của Mật Vân Tông cũng không dễ luyện được như loại phù hiện này nên cũng không có nhiều lắm. Còn về phần tình hình cụ thể của Mật Vân Tông như thế nào có thể tìm hiểu qua nguyên anh của mạc thiên hình đang ở trong tay hắn. Nghe thấy đông nhang nói có thể bắt đầu, lạc bắt liền thu yêu vương liên thai lại. Một điểm sáng màu hồng từ mi tâm của hắn lao ra rồi hóa thành một đoa hoa mạng đà la đỏ như máu lơ lửng trên trận pháp thiên ngân trong động. Bên trong đó hoa chính là tiểu trà và tiểu ô cầu. Cái huyết trì khủng bố trên đỉnh đầu của tiểu trà đã không còn. Sau lần phá nát toàn bộ thiên thần ngân châm, toàn bộ u minh ma huyết đã trở về trong cơ thể của nàng cho nên hiện tại số lượng của chúng trong người tiểu trà vẫn còn nguyên. Chương 567 ngươi không chết thì ta chết Dịch giả, hani lúc này, Toàn thân tiểu trà và tiểu ô cầu là màu đỏ, tràn ngập một thứ ma tính khiến cho người ta cảm thấy sự yêu dị và khủng bố. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên Tô Hâm duyệt cảm thấy trống ngực đập thình thịch. Lạc Bắc nhìn tiểu trà và tiểu ô cầu với ánh mắt đầy phức tạp. Từ khi rời khỏi Thục Sơn tới nay, trải qua bao lần đại chiến sinh tử, tâm lý của Lạc Bắc cũng từ từ trở nên cẩn thận. Hắn thẩm vấn mạc thiên hình cũng là để hiểu rõ Mật Vân Tông và Hoàng Vô Thần sau thất bại lần này còn có lực lượng nào nữa không? Mặc dù đã biết số người của Mật Vân Tông tới đây bị hắn tiêu diệt hết, có lẽ trong thời gian ngắn không thể có lực lượng mạnh hơn tới vây giết. Nhưng để bảo hiểm, Lạc Bắc thấy phải nhanh chóng nhân thời điểm này để hóa giải u minh ma huyết trong cơ thể tiểu tra. Bởi vì hiện tại Công Luân đã biết rõ hắn ở gần Nam Thiên Môn. Biết trong Nam Thiên Môn có trận pháp điên ngầm tới tử kim hư không? Nếu hắn là hoàng vô thần, trong tay còn có thực lượng mạnh thì nhất định sẽ chiếm lấy Nam Thiên Môn. Đối với Lạc Bắc, nếu thật sự không giữ được Nam Thiên Môn thì hắn có thể bỏ. Nhưng cái trận pháp thiên ngân hóa giải U minh mà huyết lại chỉ có một cái. Vì vậy để đề phòng có chuyện xấu, Lạc Bắc thậm chí cũng không tiếp tục tra hỏi mạc thiên hình để tiết kiệm thời gian. thậm chí trong lúc hắn văng bảy ở nơi đông nhan trồng thuốc thì ở đây đông nhan cũng đã bắt đầu chuẩn bị nước thuốc để cứu chữa cho tiểu trà và tiểu ô cầu lẳng lặng nhìn tiểu trà và tiểu ô cầu một chút rồi từ vần ánh sáng màu lục từ tay lạc bắc bay ra giống như một dòng nước tưới vào những quả cầu thủy tinh trong trận pháp theo từng làng ánh sáng màu lục đi vào sáu quả cầu thủy tinh màu vàng bắt đầu bay lên rồi tản ra ánh sáng màu xanh biếc lạc bắc đã khởi động trận pháp thiên ngân tiết trời đang đầu thu Những cơn mưa càng lúc càng to bao phủ khắp cả thập vạn Đại Sơn. Trong đêm, những cơn mưa phủ xuống khiến cho cả thập vạn Đại Sơn chìm trong sự lạnh lẽo và bóng tối âm u. Bên cạnh thập vạn Đại Sơn có một bóng người trong suốt đứng lặng lặng trong đám mây đen. Toàn thân cái bóng đó không hề có lấy một chút pháp lực dao động. Người đó không phải nguyệt ẩn, nhưng cũng là một nhân vật trong đoàn quân ảnh la sát của trạm Châu Trạch Địa. Trong bóng đêm đen như mực, Nhân vật của ảnh la sát vẫn ẩn nấp trong mưa gió cẩn thận khống chế trần thức của mình tản ra xung quanh theo những hạt mưa. Dựa vào thứ pháp thuật độc đáo đó, nhân vật ảnh la sát với tu viên Nguyên Anh Sơ Kỳ có thể cảm nhận được người tu đạo trong phạm vi vài dặm mà bọn họ không phát hiện ra sự có mặt của y nhất là trong cái thời tiết như thế này. Vì đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra, Lạc Bắc không chỉ chấp thời cơ mà còn mượn lực lượng trạm châu trạch địa di chuyển rất nhiều ảnh la sát tới bố trí quanh thập vạn Đại Sơn. như vậy cho dù có nhân vật cấp độ giống từ thạch hạt tới đây thì trước khi người đó đến gần chỗ lạc bắt cứu tiểu trà cũng sẽ bị phát hiện đột nhiên nhân vật ảnh la sát đang ẩn mình trong đám mây đen chợt cảm nhận thấy có một thứ gì đó tay y lập tức hơi cử động rồi một ngọn lửa màu đen chợt xuất hiện nhưng cùng lúc đó một bóng người cũng xuất hiện gần ngay y người đó xuyên qua mưa xuyên qua mây mù mà xuất hiện trước mặt tên ảnh la sát ánh mắt của nhân vật ảnh la sát vô cùng kinh hãi mới vừa rồi y cảm nhận cách mình chừng trăm trượng có một thứ gì đó khác lạ nhưng để cho đối phương tới phạm vi cách mình trăm trượng mới phát hiện ra thì chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường vì vậy y định thi triển pháp thuật báo tin nhưng người đó lại chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách trăm trượng tới trước mặt y mặc dù vô cùng kinh hãi nhưng nhân vật ảnh la sát đó vội vàng định phóng ngọn lửa màu đen trong tay Tuy nhiên tay y vừa mới nâng lên thì người đối diện chợt giơ tay rồi một làn lực lượng lập tức bao phủ người y lại. Trong nháy mắt thân thể của nhân vật trong ảnh la sát chợt phình lên rồi nổ tung. Một cái hình ảnh bánh xe màu vàng vừa chuyển động lập tức tản ra một vần sáng bao phủ phạm vi mười trượng không để cho âm thanh nào lọt ra ngoài. Cứ như thế, một nhân vật ảnh la sát hùng mạnh biến mất không một tiếng động. Một vần sáng màu vàng kim tản ra mang theo một thứ khí thế cực mạnh. Dưới gầm trời này chỉ có mình ta là vua. Người đó mặc trường bào màu vàng, hai mắt nhắm chặt tuy nhiên mưa gió thổi tới như sợ y mà tự động tách sang hai bên. Người đó không ngờ lại chính là hoàng vô thần. Không một ai ngờ được hoàng vô thần rời khỏi cung luôn. Sau khi cái bóng của bánh xe màu vàng biến mất, thì hoàng vô thần cũng không còn. Khi lão xuất hiện đã ở cách đó cả trăm trượng. Hướng mà y tiến tới chính là hướng dạ tay phổ lạc trong thập vạn đại sơn. Từ lần gặp đầu tiên, lão đầu tử của trạm Châu Trạch Địa đã phân tích cho Lạc Bắc biết cái nguyên nhân tại sao Hoàng Vô Thần không rời khỏi cung luân. Sự hung mạnh của Hoàng Vô Thần không chỉ ở chỗ y là trưởng giáo của cung luân mà còn nằm ở tu vi và công pháp của y, ngay cả năm cung tiểu ngôn hiện tại chọn đứng về phía Lạc Bắc cùng với đám người liên nhiêu ly li trấn thủ giới niết bàn cũng không biết tu vi của y cao tới đây, không biết công pháp của y có uy lực mạnh tới mức nào. Ngoại trừ những chuyện đó ra thì Hoàng Vô Thần cũng giống như thần cung toái hư đều là biểu tượng của cung Luân. Nếu như Hoàng Vô Thần bị tổn thương hay bị ai đánh bại thì số lượng người có gan trong nháy mắt sẽ xuất hiện gấp mấy lần. Lão đầu tử của trạm châu Trạch Địa cũng không dám nói tu vi của mình chống lại được Hoàng Vô Thần. Nhưng lão có thể khẳng định được trên đời này người đánh cho Hoàng Vô Thần bị thương cũng chỉ có vài người. Hơn nữa... Chỉ cần Hoàng Vô Thần có gan ra khỏi cung Luân thì những người chưa bao giờ liên thủ cũng sẽ lập tức chung tay mà bao vây tiêu diệt y bởi vì đối diện với một kẻ địch có sự uy hiếp cực mạnh đối với bản thân thì cho dù có đang là kẻ địch cũng sẽ tạm thời trở thành bằng hữu. Hơn nữa với những thế lực sau lưng những người đó, trừ khi Hoàng Vô Thần ra khỏi côn Luân lặng lẽ không làm chuyện gì, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa khoảng cách giữa côn Luân và 19 châu Trung Thổ rất xa. Cho dù với tu vi của Hoàng Vô Thần mà xâm nhập vào trung thổ cũng không thể nhanh chóng trở về. Mà với thực lực của cung luân như thế, một khi Hoàng Vô Thần phải ra ngoài chiến đấu với đối thủ thì kẻ đó chắc chắn phải là một nhân vật không tầm thường, sẽ có một trận đại chiến long trời lở đất xảy ra. Như hôm nay trận đại chiến của Lạc Bắc với đám người vương dĩnh và từ thạch hạt có lẽ rất nhiều thế lực lớn đã biết. Ít nhất thì phải tới cả trăm năm, Hoàng Vô Thần chưa bao giờ ra khỏi cung luân. Nhưng hiện tại... Hoàng vô thần lại rời khỏi công luân để giết lạc bắc. Trong trận pháp thiên ngân những làn khói thiên ngân bốc lên mù mịt. Thiên ngân bao phủ quanh tiểu trà và tiểu ô cầu tạo thành một lớp vỏ cứng khiến cho cả hai giống như hai pho tượng được đắp thành. 12 cây thiên thần ngân châm đột nhiên từ trong trận pháp bay ra. Rồi một dải u minh ma huyết chui ra khỏi thiên thần ngân châm lập tức bị lạc bắc nhanh chóng hút vào trong cơ thể. Nếu lạc bắt luyện hóa toàn bộ chỗ u minh ma huyết kia thì không biết chân nguyên sẽ mạnh tới mức nào, có thể đột phá cảnh giới tiếp theo của vọng niệm thiên trường sanh kinh nữa không? Nhìn cảnh tượng đó, Vũ Sư Thanh ngồi hộ Pháp từ xa thầm hỏi vậy. Lực lượng u minh ma huyết trong thân thể của tiểu trà và tiểu ô cầu tương đương với tổng một viên huyết xá lợi và một viên huyết xá lợi chủ. Một viên huyết xá lợi chủ tương đương với hai viên huyết xá lợi bình thường, thậm chí là ba viên. Mặc dù nếu không luyện hóa huyết xá lợi thì không có được công pháp của u minh huyết ma ẩn chứa trong đó nhưng chân nguyên có trong nó cũng vượt qua một người tu đạo tu viên nguyên anh kỳ. Hơn nữa, hiện tại sau khi tiểu trà giết rác nhiều người tu đạo mạnh nên chân nguyên có trong u minh ma huyết đạt tới mức kinh người. Chỉ với số chân nguyên đó cũng đủ dùng hai từ khủng bố để hình dung. Sau khi toàn bộ u minh ma huyết được hấp thu... 12 cái thiên thần ngân châm lại bay về trong trận để hấp thu tiếp u minh ma huyết từ người tiểu trà và tiểu ô cầu. Chương 568, Nhất niệm bất sinh Dịch giả, hani thiên thần ngân châm hấp thu u minh ma huyết càng nhiều thì tốc độ càng lúc càng chậm. Hiện tại, Lạc Bắc đã hấp thu sạch u minh ma huyết khiến cho tốc độ hấp thu của thiên thần ngân châm lại nhanh lên. Sở dĩ làm vậy là vì Lạc Bắc không muốn thời gian kéo dài khiến cho thân thể của tiểu trà và tiểu ô cầu yếu thêm. Trong thời gian chưa tới một nén hương, Lạc Bắc lại giơ tay chọc một cái hút 12 cây thiên thần ngân châm ra. Từng làng u minh ma huyết lập tức bị hút vào trong cơ thể của Lạc Bắc. Lúc này khi 12 cây ngân châm bay ra, ánh mắt của đám người Lạc Bắc và đông nhang đều hết sức lo lắng. Ngay khi Lạc Bắc hút lấy 12 cây thiên thần ngân châm, và đông nhang liền bắt mấy cái pháp quyết tạo thành một vần sáng màu xanh nhạt bao phủ một thứ thần dược có hình giọt nước. Dưới sự điều khiển bởi đôi tay nàng, hai lạng nước thuốc từ trong lò đang được chuẩn bị sẵn cũng bay lên hòa với giọt thần dược mà hóa thành một làn mây mù bao phủ tiểu trà và tiểu ô cầu ở trong trận. Nước thuốc nhanh chóng thấm vào trong cơ thể của tiểu trà và tiểu ô cầu. Vào lúc này, việc cứu chữa cho tiểu trà và tiểu ô cầu đang vào lúc quan trọng nhất. Nếu thần hồn của tiểu trà và tiểu ô cầu không hồi phục được thì thân niệm của ma huyết trong cơ thể cả hai sẽ nhanh chóng trở thành chủ đạo. Tới khi đó cho dù lạc bắc có sự dự phòng không để cho thiên thần năm châm bị hủy hay phòng ấn toàn bộ u minh ma huyết thì cũng không thể làm cho tiểu trà và tiểu ô cầu sống lại được nữa. Còn nếu thần hồn hồi phục, thân thể không chống lại được sự suy yếu thì cũng không thể cứu được tiểu trà và tiêu ô cầu. Sự chú ý của đông nhang tập trung toàn bộ vào tiểu trà và tiểu ô cầu. Điều khiến cho ánh mắt nàng xuất hiện sự vui sướng đó là có thể cảm nhận được thần dược hoa giáo và thứ thuốc do mình luyện chế bắt đầu có tác dụng. Một làn sức sống từ từ tản ra từ người của tiểu trà và tiểu ô cầu. Ánh mắt của lạc bắc cũng không giấu được sự vui mừng. Hắn tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh nên sự cảm ứng của bản thân với nguyên khí của trời đất ở xung quanh mạnh hơn các công pháp khác rất nhiều. Nhất là khi đột phá tới tầng thứ chín. Sự cảm giác của hắn đối với nguyên khí của trời đất xung quanh lại càng rõ hơn. Hiện tại sức thuốc có tác dụng hay không lạc bắt cảm nhận còn rõ hơn đông nhan nhiều. Nhưng bất ngờ, hai mắt của lạc bắt chật giật, giật giật rồi kinh hãi. Ngay sau đó, mỗi người trong động đang tập trung sử dụng pháp thuật quan sát sự thay đổi của tiểu trà và tiêu ô cầu đều có thể cảm nhờ được. Sao lại như thế này? đám người nạp lan nhược tuyết và thái thúc còn chưa kịp hỏi mới chỉ quay sang nhìn lạc bắc thì bảy vần sáng đỏ như máu lập tức xuất hiện bao phủ lấy thiên thần ngân châm còn chưa hút hết u minh ma huyết sau đó phong ấn chúng và đưa vào trong cơ thể có người tới tu vi của người này rất cao dường như có ý đồ không tốt các ngươi ở đây bảo vệ đông nhang ta ra ngoài xem nói xong lạc bắc khẽ nhích người lập tức vọt ra khỏi hang sắc mặt của vũ sư thanh nạp lan nhược tuyết thái thúc và đông nhang lập tức thay đổi chỉ có tô hâm duyệt là ngơ ngác như chưa hiểu tại sao sắc mặt của mọi người lại như vậy vừa rồi lạc bắc thể hiện thực lực của hắn giúp cho nàng hiểu được hắn không chỉ có như vậy bốn năm người tu đạo nguyên anh hậu kỳ cũng chưa chắc đã là đối thủ của lạc bắc hơn nữa hiện tại có các nàng ở đây cho dù là ai tới thì mọi người cũng có thể đối phó được nhưng sắc mặt của vũ sư thanh Nạp Lan Nhược Tuyết tại sao lại trở nên khó coi như vậy? Nhưng nàng không biết, Lạc Bắc điều một lực lượng tới ẩn nấp trong thập vạn Đại Sơn. Đám người Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết biết rõ trong thập vạn Đại Sơn có bao nhiêu người bên mình. Bọn họ cũng biết rõ đám người ảnh la sát mạnh tới cỡ nào. Cho dù Lạc Bắc muốn giết một nhân vật trong ảnh la sát không phải chuyện khó nhưng muốn đột phá tới đây mà khiến cho họ không phát hiện được. hoặc là bọn họ không kịp truyền tin thì chắc chắn là một nhân vật đáng sợ. Hoàng vô thần chỉ với pháp lực dao động tản ra quanh người mình, lạc bắc cũng nhẹ nhàng ngăn cản mưa gió tách khỏi bản thân tới mấy trường. trong màn đêm đen như mực, lạc bắc chợt hiếp mắt lại đồng thời cảm thấy một sự ấn lạnh chạy dọc theo cột sống. Mặc dù chưa hề gặp hoàng vô thần và lúc này trong đêm mưa cũng không nhìn thấy rõ mặt người nọ nhưng chỉ cần nhìn thấy tấm trường bão màu vàng kia và đôi mắt đang nhắm là lạc bắc biết được người vừa tới là ai. Cũng chỉ có một mình hoàng vô thần mới có được phong thái hùng mạnh chỉ có một mình ta là vui như thế. Xoẹt! Trong đêm đen chợt vang lên một tiếng gió trích rồi sau đó là tiếng nổ vang. làn mưa bụi trong phạm vi trăm trượng quanh người lạc bắc chợt biến mất. Những hạt mưa đó bị kiếm ý kinh người làm cho tan tác không còn thấy bóng dáng. Trong không gian trước mặt Lạc Bắc lập tức xuất hiện những vết nứt nhỏ dài. Chính đạo kiếm cương và bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm cùng với huyền bảo màu lam đồng thời xuất hiện mang theo ý giết người cùng với sự tức giận và thù hận lao về phía hoàng vô thần. Không hề có một câu nói. Tử huyền cốc, những người của từ hàng tỉnh trai, vì hắn mà chết trong tay cung luân khiến cho Lạc Bắc không cần phải nói bất cứ một điều gì cả. Hắn chỉ biết giết hoàng vô thần Nếu ngươi không chết thì chính là ta chết Kiếm cương, bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam Trong nháy mắt, Lạc Bắc tra tay hết sức đơn giản nhưng đã dồn hết toàn bộ thực lực của mình Ngoại trừ chân nguyên trong một vạn ba ngàn chiêu thiên ra Gần như tất cả lực lượng chân nguyên trong cơ thể của Lạc Bắc đều ngưng tụ vào trong bản mệnh kiếm nguyên mà lao thẳng về phía hoàng vô thần Lúc này, Lạc Bắc tra tay không hề che giấu một chút thực lực của mình thể hiện rõ ràng chân nguyên của độ kiếp hậu kỳ. Đó là do khi đối mặt với Hoàng Vô Thần, chân nguyên trong cơ thể của y mang tới cho Lạc Bắc một cái cảm giác mênh mông giống như biển rộng vô tận. Mặc dù Lạc Bắc không thể khám phá được chân nguyên thực sự của y nhưng hắn có thể khẳng định một điều cho dù dốc hết sức thì tu vi của Hoàng Vô Thần vẫn hơn xa mình. Cùng với khi kiếm cương, bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu làm tấn công về phía Hoàng Vô Thần. Trên đỉnh đầu Lạc Bắc chợt lóe lên ánh sáng vàng rồi cái nguyên anh thứ hai ông hạt châu màu bạc bay ra và trong tay hắn cũng xuất hiện cửu thiên tinh thần pháo. Hoàng vô thần. Lạc Bắc vừa mới ra tay, Vũ Sư Thanh, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt ở trong động lập tức cảm nhận được. Cả bốn người nhanh chóng xuất hiện bên ngoài hang. Vừa thấy cái bóng đối diện với Lạc Bắc, ánh mắt của cả bốn người lập tức trần ngập một sự khiếp sợ. Chẳng trách mà đám người vương dĩnh. Lệ nang phụng liên thủ vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Hóa ra tu vi của ngươi đã tới mức độ này. Hâm duyệt. Ngươi là đệ tử công luân. Ta sử dụng mật pháp tăng tu vi của ngươi lên để cho ngươi giúp hắn đối phó lại ta. Vũ Sư Thanh. Nga Mi và công luân có cùng một nhánh. Chỉ cần ngươi thay đổi suy nghĩ không đi với hắn thì sau này ta đảm bảo không truy cứu chuyện Nga Mi của các ngươi với Lạc Bắc. Lạc bắt dốc sức khiến cho tốc độ của chính đạo kiếm cương còn đỡ, trong khi tốc độ của bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam cũng gần đạt tới tốc độ thuấn di, gần như chớp mắt đã tới trước mặt Hoàng Vô Thần nhưng không biết tại sao, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trước mặt Hoàng Vô Thần, thời gian như chậm lại khiến cho tốc độ của bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam hết sức thông thả. Hoàng Vô Thần cũng không mở miệng nhưng âm thanh của y vang lên trong đầu đám người lạc bắt hết sức rõ ràng. Âm thanh đó giống như của một vị thần trưởng quản toàn bộ vạn vật trên thế gian phát ra khiến cho tất cả không có lòng kháng cự. Theo âm thanh đó, pháp lực dao động trên người hoàng vô thần như tăng lên liên tục. Vô số khiếu huyệt trên người y như phun ra chân nguyên màu vàng rồi một pho đạo tôn hai tay nâng một cái bánh xe xuất hiện. Mà nhìn kỹ thì pho tượng đạo tôn đó do một vạn ba nghìn đạo tôn nhỏ bé tạo thành. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào bầu trời tràn ngập thần Phật. Tất cả súng xếp xung quanh Hoàng Vô Thần chấp nhận cho y điều khiển. Đó là cảnh giới hoàn toàn không có một ý niệm gì phát khởi. Là cảnh giới vượt khỏi mọi khái niệm, tức cảnh giới Phật. Chương 569, Thái cổ hung hỏa. Trận quy hóa. Dịch giả: Hani, pháp quyết của Bắc Minh Vương thật sự làm cho người ta phải thán phục. Nhưng tu vi của ngươi kém ta quá nhiều, chẳng có chút uy hiếp. Thần cung toái hư. Mặc dù càng gần đối thủ sự uy hiếp càng tăng nhưng điểm mạnh nhất của cái pháp bảo này đó là xuyên qua hư không tấn công đối thủ, làm cho đối thủ không biết được nó tấn công từ đâu mà phản kích. Người có tu vi càng cao uy lực của cái pháp bảo càng mạnh. Nhưng một khi tấn công trực diện thì lại dễ bị đối phương áp chế, không còn đúng với ý nghĩa của người luyện ra nó. Đối mặt với cái pháp thuật của nạp lang nhược tuyết và thần cung toái hư, sắc mặt của hoàng vô thần vẫn bình thản đồng thời âm thanh của y lại vang lên trong đầu mọi người. Đầm Cùng với âm thanh của y vang lên, một vạn ba ngàn đạo tôn đứng trên dòng khí màu vàng trên đỉnh đầu của hoàng vô thần đột nhiên hạ xuống. Cái vòng tròn màu vàng quanh người còn chưa kịp chuyển động đã bị nó làm cho dập nát. Không hay ngón tay phải của hâm duyệt vừa mới chạm tới dây cung của thần cung toái hư thì trước mắt tràn ngập bóng dáng của vô số đạo tôn màu vàng vô số đạo tôn và dòng khí màu vàng với uy năng kinh người cuồn cuộn lao tới chỉ trong chớp mắt từ bốn phương tám hướng tràn ngập đạo tôn và dòng khí màu vàng chúng như chiếm cứ toàn bộ đất trời khiến cho tô hâm duyệt không thể cảm giác và ngắm được trúng vị trí của hoàng vô thần thậm chí ngay cả lúc này lạc bắc đang ở đâu cũng không thể cảm nhận được Ánh mắt của lạc bắc đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc. Xung quanh người hắn cũng phủ đầy bóng dáng của đạo tôn và làng khí màu vàng. Lúc này, hắn như đứng trong một cái đại dương mênh mông cuồn cuộn những con sóng màu vàng, không thể nhận ra được phương hướng. Bất ngờ, một vần sáng màu xanh biếc và một vần sáng màu đen bao phủ lấy lạc bắc. Vần sáng màu xanh kia được phát ra từ cái pháp bảo giống như cành trúc mà hắn lấy được từ hoàng thiên thần tháp còn ánh sáng màu đen là từ cái bảo bình. lúc này hắn sử dụng cả cái pháp bảo đã bị trạng của phong hàn độc. tuy nhiên gần như trong cái nháy mắt cả hai làn ánh sáng lập tức xuất hiện những vết trạng dường như không chịu nổi. ngay cả ánh sáng bạc tản ra từ hạt châu trong tay nguyên anh thứ hai cũng bị dòng khí màu vàng cản lại không cho tản ra quá mười trượng. tuy nhiên sắc mặt của lạc bắc vẫn hết sức bình tĩnh. từ trong cơ thể của hắn đột nhiên vang lên một tiếng gầm như của một loài giả thú từ thổ hồng hoang. Theo âm thanh đó vô số những ngọn lửa màu đen lập tức xuất hiện quanh người lạc bắc. a Lúc này, đám người nạp lan nhược tuyết không thể nhìn rõ tình cảnh. Còn Vũ Sư Thanh bị đánh bay đi mấy trăm trường chỉ thấy bóng dáng một vạn ba nghìn đạo tôn và dòng khí màu vàng bao phủ khắp cả mười mẫu không nhìn thấy rõ cảnh tượng. Trong tình hình như vậy, Vũ Sư Thanh đang chuẩn bị phóng ra một cái pháp quyết thì từ trong những làn khí màu vàng đột nhiên xuất hiện nhiều ngọn lửa màu đen. Phạm vi của thứ lửa đen đó bao phủ còn rộng hơn cả đám đạo tôn và những dòng khí màu vàng, ước chừng phải tới cả trăm mẫu. Dưới hơi nóng kinh người của ngọn lửa đen, vũ sư Thanh kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng lao vào bên trong cái hang có trận pháp thiên ngân. Lúc này, đông nhang còn đang ở trong đồng chữa trị cho tiểu trà và tiểu ô cầu, với uy lực của thứ lửa đen đó, có lẽ nàng không chịu nổi. Rầm rầm rầm. Bóng dáng của một vạn ba ngàn đạo tôn cùng với những dòng khí màu vàng va chạm với ngọn lửa phát ra những tiếng nổ to. Một dải dài ánh lửa màu vàng và màu đen bốc lên lan ra rộng tới mười trượng thiêu đốt khu vực xung quanh. Cảnh tượng đấu phép thế này khiến cho Hoàng Vô Thần không trấn áp được. Gần như trong nháy mắt phía chân trời liền có mấy tia sáng lao về phía này. Pháp thuật của Hoàng Thiên Tông. Thái cổ hung hỏa. Hoàng Vô Thần chỉ tay. Ngay lập tức bóng dáng đạo tôn và những dòng khí màu vàng đang bao phủ phạm vi mười mẫu chợt co lại tạo thành một cái kén rộng năm trượng bao vây chặt nạp lan nhược tuyết, thái thúc và tô hâm duyệt. Khi ngọn lửa màu đen lao tới bề mặt của cái kén màu vàng đó thì không thể tiến thêm được nữa. Win Một cột sáng tản ra khí tức hủy diệt từ trong cái kén màu vàng lao ra. Cột sáng với uy năng khủng bố kéo theo âm thanh của không gian sụp đổ đó chính là tiễn quan của thần cung toái hư. Tuy nhiên nhìn cột tiễn quan từ trong cái kén vọt ra, sắc mặt của hoàng vô thần vẫn bình thản. Vô số cái bóng đạo tôn và những dòng khí màu vàng nhanh chóng lấp kín cái lỗ hỏng do thần cung toái hư tạo ra. Cùng lúc đó, một cái bánh xe màu vàng lại xuất hiện trước mặt y ngăn cản đòn tấn công kết hợp của bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam. Nhưng đúng lúc này có hai bóng người cũng đột nhiên xuất hiện cách hoàng vô thần không xa lắm. Cùng lúc đó một vần sáng màu hồng lóe lên rồi thi thần tản ra những làn hơi lạnh lẽo cũng xuất hiện trước mặt hoàng vô thần. Đôi mắt của nó phóng ra ánh sáng vàng bao phủ y. Hai bóng người vừa mới xuất hiện chính là hai tên ảnh la sát của trạm châu trạch địa. Tuy nhiên một tia sáng vàng chỉ hơi lóe lên trên người hoàng vô thần, thi thần và hai tên ảnh la sát phía sau lập tức bị đánh bay. Một con thi thần có thực lực không kém gì người tu đạo Nguyên Anh Hậu Kỳ và hai người tu đạo ảnh La Sát có tu viên Nguyên Anh Sơ Kỳ không chịu nổi một đòn của Hoàng Vô Thần. Tuy nhiên, thi thần và hai tên ảnh La Sát cũng cho Lạc Bắc được một chút thời gian. Ngay lập tức trong tay Lạc Bắc cũng xuất hiện một viên ngọc thạch màu vàng cùng với 72 lá cờ nhỏ. Trong 72 lá cờ đó, bốn lá cờ có màu đỏ, vàng, xanh, lam lập tức biến thành bốn cột sáng chiếu ra xung quanh. Còn lá cờ nhỏ được Lạc Bắc nhanh chóng cắm vào trên viên ngọc thạch. Cái thư này chính là trận pháp quy hóa mà Lạc Bắc lấy được từ tây nhang thọ sơn. Một khi sử dụng trận đồ quy hóa nó có thể tồn tại trong ba nén hương, tuy nhiên tác dụng của nó khiến cho người tu đạo ở trong phạm vi ảnh hưởng không thể sử dụng bất cứ loại pháp thuật nào. Vào lúc này, Lạc Bắc dùng cái pháp bảo đó là muốn dựa vào thân thể đạt tới mức bất diệt kim thân để đánh chết hoàng vô thần. Ngoài trừ lạc bắt ra thì nếu trong trường hợp không sử dụng pháp thuật, ảnh la sát cũng có lực chiến đấu khủng bố. Khi một lá cờ nhỏ cuối cùng biến mất trong trận đồ, nguyên khí đang tràn ngập tại dạ tay phổ lập lập tức biến mất với tốc độ kinh người. Cái kén lớn màu vàng được tạo bởi vô số đạo tôn đang bao phủ nạp lan nhược tuyết, thái thúc, tô hâm duyệt lập tức nhanh chóng nứt vỡ. Bất cứ pháp thuật có uy lực thế nào thì cũng đều vận dụng sự cảm ứng đối với nguyên khí trong trời đất. Nguyên khí trong trời đất biến mất thì cho dù tu vi có cao tới đây cũng vô dụng. Sau khi hoàn thành trận độ quy hóa, toàn thân Lạc Bắc liền tản ra khí huyết giống như những đám mây trôi cuồn cuộn. Lực lượng khí huyết cực mạnh giúp cho Lạc Bắc không sử dụng pháp thuật vẫn có thể ngự không mà không rơi xuống. Hắn lập tức lao về phía hoàng vô thần. Lúc này chỉ thuần túy là lực lượng thân thể. Thân thể tới cảnh giới bất diệt kim thân như Lạc Bắc cho dù là pháp bảo cấp kim tiên cũng chưa chắc làm cho hắn bị thương. Lạc Bắc Không ngờ ngươi còn có thứ pháp bảo này. Chỉ tiết uy lực cái pháp bảo của ngươi so với pháp quyết tối cao của Bắc Minh Vương còn kém hơn nhiều, chỉ có thể loại bỏ nguyên khí chứ không làm cho chân nguyên trong cơ thể biến mất. Nhìn toàn thân Lạc Bắc tản ra dòng khí như những đám mây lửa cùng với khí huyết cực mạnh đang lao về phía mình như một tảng thiên thạch. Hoàng Vô Thần mất đi lực lượng pháp thuật rơi xuống dưới đất vẫn bình tĩnh cất tiếng nói như vậy. Cùng với lúc âm thanh của y vang lên trong đầu đám người Lạc Bắc, Hoàng Vô Thần hơi ngẩng đầu lên rồi chật, mở đôi mắt. Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Hoàng Vô Thần không ngờ lại mở ra vào lúc này. Răng rắc. Hoàng Vô Thần vừa mở mắt, Lạc Bắc lập tức cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Lúc này, hắn cảm giác khắp đất trời như biến thành hai màu đen trắng. Rồi một cái cảm giác như rơi xuống địa mục xuất hiện trong lòng hắn. Cái cảm giác đó ngay cả khi Lạc Bắc đối diện với thần cung toái hư vẫn không hề có. Sự sợ hãi này tới từ cái cảm giác không thể nào chống lại được đối phương. Trận đồ quy hóa trong tay Lạc Bắc không ngờ dập nát trong nháy mắt. Chương 570, Vô xác định Niết Bàn Đồng Động tới Thiên Kiếp Dịch giả, Hani, lạc bắc. Ngươi là một kỳ tài, bằng đó tuổi mà Tu Vi đã đạt tới cảnh giới một lần thiên kiếp. Trong ngàn năm qua, tốc độ tăng Tu Vi của ngươi là người số một. Nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Chắc ngươi cũng đã cảm giác được vô sắc định niết bàn đồng có thể kết nối được với hư không vô tận, liên hệ với nguyên khí trong trời đất chỉ một cái nháy mắt, hơn nữa còn cắt đứt sự liên hệ của ngươi. Cho dù là sư tôn nguyên thiên y của ngươi đạt tới tám lần thiên kiếp cũng phải e ngại pháp thuật của ta. Khi y tới tấn công công luân cũng không dám dùng hết sức vì còn phải giữ lại để phòng ngự pháp thuật của ta. Nhưng cuối cùng, y vẫn không thể chống lại uy lực pháp thuật của ta mà thua dưới sự tấn công của ta và đám người cửu bạc. Ta yêu tài cho nên mới nói nhiều với ngươi như vậy. Nếu ngươi chấp nhận thay đổi suy nghĩ, thì hai chúng ta có thể xây dựng một thời kỳ thịnh vượng. Tới lúc đó. Chúng ta thống nhất thiên hạ, người người an cư lạc nghiệp, trong giới tu đạo không còn sự phân tranh mà chỉ có việc truy tìm huyền diệu của trời đất. Hoàng vô thần nhìn lạc Bắc mà nói một cách bình tĩnh. Khi nói ra những lời đó, vốn những dòng khí màu vàng và ba ngàn đạo tôn đã biến mất lập tức xuất hiện còn dày đặc hơn. Pháp lực dao động trên người hoàng vô thần so với vừa rồi còn mạnh hơn nữa. Hoàng vô thần Chẳng lẽ ngươi không biết rằng chính vì mình mới khiến cho cả thế giới tu đạo này tràn ngập sự tranh đấu, cả lớn nuốt cá bé hay sao? Trong lòng lạc bắt trào lên một cơn giận từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Một người như Hoàng Vô Thần luôn áp đặt mọi thứ lên đầu người khác. Nhưng y lại nghĩ đó là điều chính đáng, cho mình là chúa tể của chúng sinh. Cho dù là ai hay bất cứ thứ gì cũng phải hành động theo ý của y. Cho dù có thể thống nhất được giới tu đạo thì sao đến lượt ngươi? với tu vi của sư tôn ta, nếu bước được thêm một bước nữa sẽ ngao du trong tinh không, không chừng còn sáng tạo ra một thời thịnh vượng mà trước giờ chưa bao giờ có. Ngươi nhân lúc sư tôn ta bị suy giảm pháp lực mới dám đối đầu, nhưng cho dù như vậy thì ngươi cũng chỉ dám co đầu rút cổ ở cung luân mà không dám ra ngoài, rồi lại nhân cơ hội mà sử dụng pháp thuật đánh lén. người như ngươi sao xứng là kẻ đứng đầu chính đạo, có tư cách gì thống nhất giới tu đạo? Trong nháy mắt sự sợ hãi trong lòng liền bị cơn giận làm cho biến mất. Cùng với tiếng quát của mình, trên người lạc bắc cũng tản ra lôi hỏa. Rồi ngay tức khắc, thân thể của hắn lại được bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam bao phủ khiến cho hắn giống như biến thành một đạo kiếm quan. Tốc độ của tử tiêu lôi quan độn cộng với tốc độ của bản mệnh kiếm nguyên khiến cho hắn như xuyên qua không gian. Nhoáng một cái, hắn đã đánh trúng cái kén đang bao phủ nạp lan nhược tuyết, thái thúc và tô hâm duyệt. Xuet. Chẳng khác nào một tảng đá dán xuống mặt nước. Vô số bóng dáng đạo tôn cùng với dòng khí màu vàng không thể ngăn cản dược lạc bắt khiến cho cái kén xuất hiện một cái lỗ thủng. Nạp lan nhược tuyết. Ngươi sử dụng cửu thiên tinh thần pháo. Thái thúc. Hâm duyệt. Các ngươi đưa toàn bộ đan dược luyện chế từ thạch nhũ quỳnh dịch cho ta. Vừa mới xông vào trong cái kén, lạc bắt lập tức sử dụng một cái cổ phù màu tím đồng thời nói nhanh hai câu. A, một cái bánh xe màu vàng xuất hiện sau lưng Lạc Bắc rồi biến mất. Trong vần sáng mà cái cổ phù màu tím phát ra, cái bánh xe đó chỉ cách Lạc Bắc có mấy trượng nhưng không gây uy hiếp cho hắn. Cái cổ phù màu tím là một trong ba cái cổ phù lợi hại nhất còn trong tay Lạc Bắc, nó có tác dụng gây nhiễu thần thức của đối thủ khiến cho pháp thuật của đối phương bị chệch hướng. Răng rắc cùng lúc đó, nguyên anh của Trần đồ Long vừa mới bị luyện hóa cũng lập tức xuất hiện rồi tan ra. Toàn bộ Nguyên Anh nhanh chóng hóa thanh chân Nguyên rồi tràn vào trong cơ thể của Lạc Bắc. Lạc Bắc muốn dẫn thiên kiếp để đánh với Hoàng Vô Thần. Lúc này, nạp lan nhược tuyết, thái thúc và hâm duyệt đều hiểu Lạc Bắc định làm gì. Thực lực của Hoàng Vô Thần thực sự quá khủng bố. Y mới chỉ mở mắt một cái đã phá vỡ trận độ quy hóa, các đứt mối liên hệ của Lạc Bắc với đất trời. Hơn nữa sau khi mở mắt, lực lượng chân Nguyên của Y dường như lại tăng lên khiến cho uy lực pháp thuật mạnh thêm. Hơn nữa không biết sử dụng pháp thuật gì hay có kế hoạch vô cùng chu đào mà hoàng vô thần tới đây cũng đúng vào lúc lạc bắc yếu nhất. Sau khi giao chiến với đám người vương dĩnh, lạc bắc gần như hết sạch toàn bộ cổ phủ, ngay cả yêu vương liên thai cũng không thể sử dụng. Trong hoàn cảnh không có yêu vương liên thai với thực lực của hoàng vô thần mọi người không có cơ hội bỏ trốn mà chỉ biết để cho y tiêu diệt. Các loại công pháp khác nhau dẫn tới thiên kiếp cũng khác nhau. Tu vi của Lạc Bắc đã đạt tới mức có thể dẫn thiên kiếp bất cứ lúc nào nhưng hắn vẫn chưa dám độ kiếp. Thậm chí khống chế chân nguyên ở một mức thấp nhất, không dám sử dụng những pháp thuật có uy lực mạnh của Hoàng Thiên Tông. Bởi vì một khi hắn sử dụng vọng niệm thiên trường sanh kinh sẽ dẫn tới thiên kiếp như thế nào thì không một ai biết. Vốn theo kế hoạch, Lạc Bắc định sau khi cứu được tiểu trà sẽ luyện ra mấy cái nguyên anh. Sau đó trở về La Phù tới chỗ truyền kinh thụ đạo xem có gì ghi chép lại về việc độ kiếp của vọng niệm thiên trường sanh kinh hay không. Hoặc là hắn có thể dựa vào những ghi chép trong vô số pháp quyết để có thể đoán ra được một vài điều. Tính toán như thế là để đề phòng Hoàng Vô Thần vẫn chờ hắn trở về La Phù mở nơi truyền kinh thụ đạo. Nếu thực lực của hắn mạnh lên thì cũng làm cho Hoàng Vô Thần không có cơ hội lợi dụng. Nhưng mặt khác, có thêm một vài cái nguyên anh. Thực lực được tăng cường thì khi độ kiếp cũng bảo đảm hơn. Vốn sau khi chiếm được nguyên anh của Trần Độ Long và Mạc Thiên Hình, mặc dù có thể bỏ qua cho Mạc Thiên Hình nhưng Lạc Bắc vẫn có thể sử dụng nguyên anh của Trần Độ Long dung hợp với huyền bảo màu lam rồi luyện ra được một cái nguyên anh cực mạnh. Nhưng lúc này, Lạc Bắc không còn sự lựa chọn nào nữa. Hắn đành phải dẫn cái thiên kiếp mà bản thân chưa hề biết xuống để liều mạng. Như vậy cho dù không chống nổi thiên kiếp thì cũng có cơ hội cùng chết với Hoàng Vô Thần. Nếu không với thực lực của hoàng vô thần, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội sống. Nếu muốn dẫn thiên kiếp xuống thì chân nguyên trong cơ thể phải hồi phục tới một mức nhất định sau đó để chân nguyên dao động làm cho trời đất bị ảnh hưởng. Liều mạng. Cùng lắm thì chết chung. Vừa thấy lạc bắt phá nát nguyên anh của trần đồ long rồi biến nó thành chân nguyên hút vào trong cơ thể. Ánh mắt của thái thúc và hâm duyệt lập tức trở nên kiên quyết. Cả hai đều vung tay lên. Hâm Duyệt chỉ để lại một viên đan dược cầm trong tay, số đan dược còn lại hai người đưa hết cho Lạc Bắc. Lạc Bắc lập tức nuốt hết toàn bộ số đan dược đó. Gần như đồng thời, Lạc Bắc cũng không hề khống chế pháp lực dao động của mình mà để cho nó giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Âm âm. Bầu trời dạ tay Phổ Lạc lập tức vang lên những tiếng nổ do nguyên khí trời đất bị chấn động rồi trong nháy mắt tạo thành một cái cột lửa màu vàng kim. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào bầu trời ở đó xuất hiện một cái lỗ thủng. Vù vù vù vù, bầu trời trên đỉnh đầu vang lên những tiếng gió thổi vù vù nhưng khắp không gian lại không hề có lấy một cơn gió. Ngay cả Hoàng Vô Thần cũng phải ngẩn mặt nhìn lên trời, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự kinh hãi. Lạc Bắc Không ngờ ngươi dám dẫn thiên kiếp vào lúc này. Hoàng Vô Thần đoán được ý của Lạc Bắc. Nhưng y cũng không biết khi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh. Lạc Bắc sẽ dẫn xuống thiên kiếp như thế nào? Dù sao thì cũng giống như vô xác định Đại Hoa Luân là công pháp mạnh nhất của Công Luân, vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc cũng là công pháp mạnh và thần bí nhất của La Phù. Trong lúc hoàng vô thần giơ tay lên, vô số những tia sáng màu đen từ trên trời cao cũng bắt đầu ập xuống. Cái gì đây? Những dải sáng màu đen đó không có tiếng gió nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể ngăn cản được. bên trong nó ẩn chứa uy năng độc đáo mà hoàng vô thần cũng chưa bao giờ được nhìn thấy sắc mặt của hoàng vô thần xuất hiện một chút nghiêm trang cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện